Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe Những trang tiếp theo của cuốn sách nhé Phần 3 Anh và em Tôi rụt rè đi sau lưng ba mẹ tôi Tôi không phải là đứa con gái nhút nhát Nhưng lúc này tôi đang bắt gặp mình nín thở Nhất là khi thoáng thấy trong nhà lố nhố người Lần đầu tiên tôi cảm nhận được Thế nào là áp lực của đám đông Đám đông đó Có sẽ đè chết tôi hay không Thì tôi không biết Nhưng nó đang khiến bụng tôi quặn lại Có khi nào vì quá rung Mà tôi ngã lăn quay ra không Tôi lo ông nghĩ Cố bấm các đầu ngón tay vào lòng bàn tay Để bắt mình bình tĩnh Một người đàn ông chạy ra Niềm nở Chào anh chị Mời anh chị vào nhà Ông nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ Cháu khoe đây hả Vào nhà đi cháu Ba mẹ tôi cũng gật đầu chào hỏi từng người. Tôi không nhận ra bất cứ ai trong những người có mặt. Có thể tôi đã từng gặp một ai đó khi tôi còn bé, nhưng ký ức tôi không lưu giữ được khuôn mặt nào sau ngần ấy năm. Chỉ nhờ căn cứ vào lời chào của ba mẹ tôi mà tôi đoán ra anh Bảy, tức là ông Bảy Sớm, ba thằng sẹo. Anh Sáu, chị Sáu là vợ chồng ông Sáu Có chút thím họ của thằng sẹo. Ông sáu có, chủ nhà là phó giám đốc ngân hàng tỉnh, cũng là người trực tiếp và thường xuyên liên lạc với ba mẹ tôi để thuyết phục hai người nhận lời tham gia cuộc gặp hôm nay. Thoạt đầu, tôi không nghĩ anh 10 chị 10 là vợ chồng ông 10 Thái, vì tôi không tìm thấy sợi dây nào dẫn tới những người này. Nhưng sau khi nghe mọi người hỏi thăm nhau, tôi đâm ra hoang mang khi biết Đôi vợ chồng đang đứng trước mặt tôi Chính là chủ vừa trái cây mà mẹ tôi đang làm thuê Ba mẹ tôi cũng kinh ngạc không kém gì tôi Ba tôi ngỡ ngàng đến quên cả phép lịch sự Câu hỏi của ông nghe giống như lời chất vấn Ủa sao anh mười chị mười cũng có mặt ở đây? Ba tôi hỏi vợ chồng ông mười thái Nhưng mắt lại nhìn ông bảy sớm Rõ ràng đang chờ một lời giải thích từ ba thằng sẹo. Ông Bảy sớm ấp úng, cố tránh ánh mắt của ba tôi. À àm, nhọn thấy vẻ lúng túng của ông Bảy, ông Mười Thái vội đỡ lời. Hôm qua nghe chị Cầm nói bữa nay có tiệc vui ở đây, nên vợ chồng tôi tới chơi, sẵn tiện chúc mừng gia đình hai bên luôn. Tôi thấy gương mặt ba tôi giảng ra, có lẽ vì ông Mười Thái... Không tỏ vẻ phật ý trước câu hỏi thiếu tế nhị của người đối thoại Phần vì lời chúc mừng nồng nhiệt của ông này Tuy có hơi vội nhưng cũng đủ làm ba tôi rưng rưng cảm kích Mẹ tôi không kìm được tiếng thở vào Cảm ơn anh mười chị mời nhiều nha Dĩ nhiên tôi là người căng thẳng nhất Đến lúc này vợ chồng ông Mười Thái chắc đã biết Tôi chính là đứa con gái từng quyết liệt từ chối lời giảm hỏi của gia đình họ. Tôi đứng giấu mình sau lưng ba mẹ, căng cả mắt, lẫn tai, hồi hộp, chờ một lời nhắc khéo của vợ chồng họ. Nhưng có vẻ như cả hai đã quên bản vụ từ hôm hôm trước. Hoặc cũng có thể họ vừa làm ra thế. Đang thắc thởm, tôi sực nhớ đến thằng Sẹo, ngạc nhiên khi không thấy nó đâu. Sẹo là người tôi nghĩ tới đầu tiên Khi đặt chân đến đây Nhưng cuộc chạm trán bất ngờ Với ông bà Mười Thái Khiến tâm trí tôi đột ngột lãng đi Tôi tò mò đảo mắt nhìn quanh Phát hiện một bóng người Đứng lấp ló đằng sau vợ chồng ông Sáu Có Trong khi tôi đang tự hỏi Nhân vật đó là ai Có phải là sẹo hay không Thì ông Bảy sớm Đã quay ra sau Nắm tay người đó kéo ra phía trước Ra đây đi con Ông nhìn ba mẹ tôi Cười sở lỡi Cháu xâm Con trai tôi đây anh chị Ông quay sang tôi Giọng thân tình Con có nhận ra Con trai bác không con Cứ như có một thiên thạch Vừa rơi trúng đầu tôi Tôi đờ ra mất mấy giây Đầu óc Lập tức mụ đi Tôi chưa bao giờ thấy Điều gì kỳ lạ hơn thế Trong cuộc đời mình Nếu ông bảy sớm Dắt tới trước mặt tôi Một con lạc đà Và giới thiệu đó là con trai ông Có lẽ cũng không khiến tôi Choán phán như lúc này Những ý nghĩ trong óc tôi Bắt đầu chạy tán loạn Trong một lúc tôi thấy mình đang rơi suýt chút nữa tôi đã khuyệu chân xuống Quai hàm cứng lại Một lúc lâu Tôi không trả lời câu hỏi của ông Bảy Ba tôi dục Trả lời bác đi con Tôi nghe tiếng ba tôi Nhưng các cơ mặt của tôi Không nhúc nhích được Tôi chỉ đáp lời ông Bảy Bằng một cái gật đầu máy móc Nếu tỉnh táo Có thể tôi sẽ cân nhắc Nên gật hay là lắc Nhưng lúc này tôi không làm sao điều khiển Cái cổ của mình được Tôi nghe tiếng mẹ tôi như vọng ra trong mơ Là cháu sẹo đây sao Lại tiếng ba tôi vẫn lại từ xa hơn nữa Như bên kia một giấc mơ Con anh càng lớn càng đẹp trai đó nghe anh Bảy Bình thường Thì tôi đã giật tay ba tôi vì câu nói xến súa của ông Ít ra tôi cũng nhăn nhó tỏ ý phản đối Nhưng bây giờ tất cả chẳng có gì quan trọng nữa Bây giờ tôi đang sống trong một thế giới trộn lẫn giữa mơ và thực Và mọi thứ đã tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi Tại sao lại là xâm? Tại sao tôi không nhận ra xâm là cậu bạn ngày xưa Khi chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy? Những câu hỏi lộn xộn, xô bồ Bấn loạn, thì nhau mọc ra trong đầu tôi. Tại sao tôi nhớ mặt những người này, nhưng lại quên mặt những người kia? Tại sao mây cứ bay hoài trên bầu trời huyện lị? Chúng đến từ đâu, và chúng sẽ đi đâu? Tôi và Sâm có phải là những đám mây thất lạc, bất ngờ quay về chốn cũ? Cuộc sống vốn được định mệnh sắp đặt sẵn từ trước, hay chỉ là một chuỗi những tình cờ? những câu hỏi như trận núi lở sắp sửa chôn vùi tôi khiến tôi quay cuồng đến ngạc thở như người mộng du tôi theo chân mọi người bước qua phòng ăn bên cạnh hoàn toàn không tự chủ có lẽ tôi không bước tôi trôi đi thì đúng hơn thật ra tôi cũng không nhớ tôi di chuyển bằng cách nào tôi chỉ nghe mơ hồ những tiếng cười nói chung quanh và ác hẳn những âm thanh lao xao đó đã cuốn tôi đi Chuông báo động trong đầu tôi reo lên khi ông Sáu Có xếp tôi ngồi đối diện với xâm trong bàn ăn. Có lẽ do cố tình, và chỉ tới lúc đó tôi mới thoát ra khỏi trạng thái bần thần mộng mị. Cuộc trò chuyện quanh bàn ăn hôm đó chỉ là những câu chuyện xã giao về công việc, thời tiết, gặt hái, mùa màng, giá cả ngoài chợ và ti tỷ những thứ khác. Sau đó mọi người xúm vào khen phòng ăn thoáng đẳng, Khen thức ăn ngon Khen vợ chồng ông chủ nhà chú đáo Một lát lại chuyển qua than thở huyết áp cao Khớp gối nhất Cái lưng đau Xen kẽ là trứng mất ngủ Trứng chuột rút ở chân Đã bắt đầu lan qua tới sườn Không ai nhắc gì đến mục đích của cuộc gặp hôm nay Tóm lại Chỉ là một bữa ăn bình thường Làm nền cho những câu chuyện hết sức bình thường Nhưng chính vì vậy Mà nó khoác một dáng vẻ Hết sức bất thường Tôi thừa hiểu Khi mọi người cố không để xảy ra những từ như coi mắt hay giảm hỏi Thì họ đang nghĩ về điều đó nhiều gấp bội Những đề tài mà họ đang nói một cách khoa trương Tôi ngồi như bị đóng khung, cửa quậy vai và hung một cách khó khăn Suốt buổi tôi lặng lẽ gấp thức ăn, chỉ nhai lấy lệ, gần như không nhìn xâm Tất nhiên cũng không trò chuyện với anh Vì không nhìn xâm nên tôi không rõ anh có nhìn mình hay không Nhưng tôi không nghe anh nói tiếng nào Chắc Sâm cũng bỡ ngỡ như tôi Tôi nghĩ Có lẽ Anh cũng không nhận ra cô bạn ấu thơ Trong những ngày qua Và nếu hôm nay Tôi sủng sốt như thế nào Thì anh Chắc cũng bàn hoàng như vậy Ủa Sao nãy giờ hai đứa con ngồi im ru vậy Ông xấu có bật kêu Như chợt nhận ra Hai đứa tôi vừa đánh rơi tiếng nói ở ngoài sân Ờ Ba tôi phụ họa hổng lẽ bạn cũ gặp lại Không có chuyện gì nói hay sao tụi con Bà Mười Thái mỉm cười nhìn hai đứa tôi Giọng thông cảm Trời mười mấy năm mới gặp lại Trò chuyện tự nhiên được ngay Đâu có dễ Ông Bảy sớm gật gù Ờ thì từ từ rồi tụi con sẽ quen thôi Đang đóng vai diễn viên phụ Đứng nép bên cánh gà Bất thần bị đẩy ra giữa sân khấu tôi phát hoảng, may nhờ có bà mười thái góp lời, tôi cũng đỡ ngược nhượng phần nào. ngay từ khi nhìn thấy sâm, tôi đã phân vân, không biết có nên tỏ ra mình quen biết anh, thậm chí tiết lộ với mọi người rằng anh và tôi đang làm việc chung với nhau hay không. nhưng tới lúc này, sau hàng loạt sự việc tiếp nối diễn ra, thời khắc vàng dường như đã trôi qua, đã quá muộn để thú nhận điều đó. tôi tự nhủ, dù sao Tôi cũng yên tâm khi thấy xâm quyết định giống như tôi. Chúng tôi lờ nhau như hai người xa lạ và sự phối hợp đó ăn ý đến mức cho tới khi bữa ăn kết thúc vẫn chẳng có ai nghi ngờ gì. Suốt buổi chiều hôm đó, mẹ tôi luôn kiếm cớ quanh quẩn bên tôi. Bà không nói gì, nhưng tôi biết bà không ngừng quan sát tôi. Có lẽ bà đang âm thầm thăm dò thái độ của tôi, Sau khi tôi đã gặp người con trai mà bà đã chọn Tôi biết mẹ mình nôn nóng nghe ý kiến của mình Và tôi lẽ ra khi phát hiện sẹo chính là xâm Người tôi vẫn nghĩ tới lâu nay Và không ít lần đi vào những giấc mơ thầm kín của tôi Tôi phải cho ba mẹ tôi biết Là tôi rất sẵn lòng với sự dàn xếp của ba mẹ Nhưng không hiểu sao khi biết sẹo và xâm là một Tôi không cảm thấy vui mừng như tôi nghĩ. Có quá nhiều cảm xúc trái ngược chen lấn, xô đẩy và bóp nghẹt trái tim khiến tôi loay hoay trong nhiều giờ liền. Dĩ nhiên, tôi luôn muốn dành cho Sâm một vị trí quan trọng trong kế hoạch tương lai của mình. Thậm chí, tôi từng xem cuộc đời của tôi nếu không có Sâm chỉ là một bản phát thảo dở dàng. Vậy mà khi Sâm đã ở rất gần tôi, đã đặt một chân vào cuộc đời tôi Tôi là đắng đo Có lẽ tôi phải cần thêm thời gian Để lòng mình dịu lại Để sàng lọc các cảm xúc rối ren Và nhất là để bình tĩnh Lắng nghe bản thân mình Vì xét cho cùng Những chuyện xảy ra trưa nay đối với tôi Giống như là xét đánh Tôi không hề chuẩn bị Để đối diện với một thực tế như vậy Dù đó là thực tế tốt đẹp nhất Mà số phận có thể ban cho tôi Còn một trở ngại khác mà tôi bắt buộc phải vượt qua Đó là từ khi gặp Sâm ở nhà ông Sáu Có Tôi thốt nhiên nghĩ nhiều hơn về cậu bé Sẹo ngày xưa Và tôi nhận ra mình hoàn toàn bất lực Khi thử khớp hai hình ảnh đó lại Khi quá khứ đi một đằng Còn hiện tại cứ đi một nẻo Trong tâm trí tôi Sẹo và Sâm cứ như là hai con người riêng biệt Và lạ lùng thay Chính vì vậy Mà khi nghĩ quá nhiều đến sẹo Tôi có cảm giác tôi đang phản bội sâm Và ngược lại Khi tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc bên cạnh sâm Tôi lại cảm thấy Mình có lỗi với cậu bé sẹo tội nghiệp ngày nào Trong khi chờ hai hình bóng đó hòa vào làm một Dĩ nhiên tôi phân tâm ghê gớm Tôi cứ ngỡ Khi biết được chàng trai của đời mình là sâm Mọi xáo trộn trong lòng tôi sẽ chấm dứt Nhưng sự kết thúc đó hóa ra chỉ để khởi đầu cho một sáo trộn mới. Đó là lý do tôi vừa như không biết mẹ tôi đang rình rập tôi suốt cả buổi chiều. Trong bữa cơm tối, mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà gắp thức ăn vào chén tôi, một động tác chắc là để đưa đẩy câu chuyện tự nhiên hơn. Con thấy thằng sẹo sao hả con? Đã biết chàng rể mà bà nhắm tới tên là Sâm. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ quen miệng với cái tên động trong trí nhớ bà Sao là sao hả mẹ Thì con thấy nó có giống như thằng sẹo hồi nhỏ không Dạ, ảnh khác xa hồi đó mẹ à Tôi đáp, chợt xấu hổ vì nhớ ra tôi đã không nhận ra xâm một thời gian dài Mẹ thấy thằng đó hiền lành, lễ phép Nghe nói công ăn việc làm cũng ổn định Hình như nó đang mở quán ăn trên Sài Gòn Dạ Thấy mẹ tôi nói vòng vo Ba tôi sốt ruột Tóm lại là ba mẹ muốn biết Con có đồng ý làm dâu ông bảy sớm hay không Dạ Tháng sau con trả lời Tráng ba tôi nhăn tít Ủa Mày làm gì mà câu giờ hoài vậy Lần trước cũng một tháng Lần này cũng đòi một tháng Thôi thôi Một tháng cũng được Mẹ tôi thở ra Có lẽ từ trưa đến giờ, bà nơm nớp, sợ phải nghe tôi từ chối. Bà lén nhìn tôi bằng ánh mắt bất an, thon thoát, chờ một câu nói bất mãn nhảy ra khỏi môi tôi. So với những lo lắng đó, câu tháng sau con trả lời, tuy không làm bà thỏa mãn, nhưng rõ ràng, đó không phải là một thái độ tiêu cực. Chắc mẹ tôi nghĩ vậy. Với mẹ tôi, đó là câu phù chú, mà với nó, bà tin rằng, Bà vẫn còn hy vọng Ít nhất trong 30 ngày nữa Trước khi quay lại Sài Gòn Tôi rất muốn gọi phone cho Sâm Tôi lôi điện thoại ra Mở danh bà Nhìn trừng trừng vào tên Sâm một lúc Rồi lại bậm môi Cất điện thoại vào Cả chục lần như vậy Chỉ vì tôi không hình dung được Khi Sâm nhấc máy Tôi sẽ bắt đầu trò chuyện như thế nào Sẽ thật dễ dàng khi nói Cá biển hôm nay lên giá quá anh à. Thậm chí, ngày mai em xin nghỉ phép làm nghe anh. Nhưng bây giờ, thế giới đã không còn như cũ. Chợ búa không còn là chiếc phao để tôi có thể bấu víu. Chị Dần, chị Điệp, chị Ký, cô Mười, dì Hai Anh không giúp được gì cho tôi trong lúc này. Cuộc sống đã xoay vần và mọi thứ đều đã khác. Tôi giống như một hành khách đột ngột bị chuyển tàu Mà không kịp đem theo hành lý Tôi không có gì trong tay Trước khi bắt đầu nối lại các cuộc trò chuyện với Sâm Tôi đoán Sâm đang rơi vào tình thế giống như mình Anh cũng không gọi cho tôi Kể từ lúc gặp nhau ở nhà ông Sáu Có Có lẽ anh không muốn cả hai rơi vào tình huống lúng túng Ngập ngừng Lựa chọn từ ngữ một cách khó khăn Như thể đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới Vừa nói Vừa cố làm quen với thứ ngữ pháp lạ lẫm Để nói về một đề tài Cũng lạ hoắc, lạ hua Tất nhiên tôi biết Chúng tôi không thể tránh nhau mãi Ngày đi làm lại Tôi và Sâm buộc phải giáp mặt nhau Để giải một lần cho xong bài toán cuộc đời Nhưng từ bây giờ cho tới lúc đó Tôi quyết tự tay trói mình Để không thò vô túi sách Mân mê điện thoại Như một thôi thúc vô hình nữa Trên đường từ bến xe về nhà trọ vào chiều hôm sau Tôi chỉ băng khoan về tịnh Tôi không biết tôi có nên kể cho tịnh nghe những gì vừa xảy ra hay không Tôi không tưởng tượng được tịnh sẽ phản ứng như thế nào Khi biết cô gái mà xâm muốn gắn bó trọn đời là tôi Chứ không phải là nó Chắc là tịnh sẽ rụng rời tay chân Sẽ khóc hết nước mắt Sẽ hét lên đau đớn Như bị ai gắp lửa bỏ vào tay Tệ hơn nữa Chính là ông bà Mười Thái, ba mẹ nó cũng có mặt trong buổi coi mắt đó và nồng nhiệt chúc mừng gia đình hai bên. Tự nhiên, tôi thấy có lỗi với tịnh. Giống như tôi đang tham gia vào một âm mưu, dù tôi không phải là người chủ động trong chuyện này. Tịnh, cô bé mà tôi rất có cảm tình, thậm chí cảm phục về tính tự lập, sẽ là nạn nhân bé bỏng của tôi. Tôi bần thần nghĩ, chị nhớ đến mái tóc xoăn ống ả bồng bền của tình Nhớ đến gương mặt lúc nào cũng bừng sáng của một cô gái đang yêu Tôi cảm thấy thật là bất nhẫn Mặc dù tôi không phủ nhận Lâu nay tôi luôn âm thầm ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa sâm và tình Khi bước lên cầu thang chung cư Tôi cố đi thật chậm để trì hoãn phút giây gặp lại cô bạn cùng phòng Người chuyển thắng thành bại một cách bất ngờ Trong chuyện tình tay ba này Nếu có thể xem tôi Tịnh và xâm Là ba đỉnh của một tam giác Và để nghĩ xem Nên trồng vào mặt dáng vẽ như thế nào Cho có vẻ tự nhiên nhất Tôi nghĩ và nghĩ Vấp bậc thang một vài lần Ba lô trên vai đột nhiên nặng ì Như có ai chèn đá Ngay trong lúc đó Tôi không ngờ rằng Lát nữa đây Chỉ vài phút nữa thôi Trái tim tôi sẽ trĩu xuống gấp nhiều lần hơn thế. Vừa đặt chân lên hành lang lầu 3, tôi đã thấy say sẫm mặt mày, như thể đột ngột bị trống gió. Một hình ảnh tôi không hề chờ đợi, cũng không bao giờ nghĩ tới, đập vào mắt tôi. Sâm và Tịnh đang đứng ôm nhau ngay trước cửa phòng trọ. Trước đây, tôi từng tưởng tượng trong đau khổ cảnh Sâm và Tịnh âu yếm sau lưng tôi. Và nếu bọn họ yêu nhau, thì cử chỉ đó tuy làm tôi khó chịu, nhưng tôi không có lý do gì để lên án. Nhưng cái cảnh khó coi đó diễn ra ngay sau buổi coi mắt ở nhà ông Sáu Có, thì tôi không thể nào tiêu hóa nổi. Trong một lúc, tôi không biết cảm giác nào đang đè bẹp tôi, phẫn nộ, đau đớn, thất vọng, đắng cay, hay tất cả cùng súng vào nghiền nát trái tim tôi lòng đầy uất nghẹn, tôi xoay mình lao vụt xuống cầu thang, tôi nhảy từng hai bậc một, suýt ngã dúi dụi, ba lô nảy tưng tưng trên lưng, cho đến khi chạy đến bãi gửi xe, tôi vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. như sóng thần, mọi thứ ập đến bất ngờ đến mức tôi không kịp nghĩ ra cách ứng xử với nó. tôi như bị chiếc lá cuốn phăng đi, tơi tả, quay cuồng, rên xiết, đầy thương tổn và đau đớn. Như sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ Tôi quờ quạng chắc xe ra Vừa khóc Vừa lô điện thoại Bấm số máy của Lương Lương hả Em đây Chị lên Sài Gòn chưa Chị mới lên Tôi nói luôn Tối nay Chị qua ngủ cho em được không Chuyện lạ à nha Lương cười Nhưng ngay lập tức Giọng nói chuyển qua sụn sốt Ủa Chị khóc hả? Có chuyện gì vậy chị? Đang hốt hoảng, Lương vẫn không bỏ được tính bông đùa Anh bạn ngày xưa không chịu lấy chị hả? Chị sẽ nói sau Tôi gấp gáp Bây giờ trả lời chị đi Tối nay chị qua bên em có trở ngại gì không? Chị qua đi Lương ở trọ người nhà bác họ khá giả Phòng nó có lối đi riêng Nó không phải trả tiền nhà Nhưng khăn khăn xin được góp tiền điện Dù bác nó thừa sức lo cho nó Khi tôi tới Lương không hỏi gì Chỉ dắt xe vào cất Xong nó lôi tôi lên gác Đợi tôi tháo ba lô Và vào phòng tắm Rửa ráy mặt mày đâu vào đó Lương hót hàm Tới giờ chị làm cô tắm rồi đó Chị trả lời đi Tại sao con khóc Lương giả giọng bụt Muốn làm cho tôi vui Nhưng tôi không cười nổi Miệng tôi méo sệt Anh Sâm Anh Sâm đòi ăn thịt chị hả? Còn thể hơn vậy Chưa bao giờ tôi thấy cô bạn nhí nhảnh này Lộ vẻ hồi hộp, căng thẳng Khi theo dõi chuyện của tôi đến thế Lúc nghe tôi tiết lộ anh bạn thời tiểu học Mà ba mẹ muốn gán ghép cho tôi chính là Sâm Nét mặt lương lập tức thay đổi Gò má nó dần giật Đôi trồng mắt Bắn ra thứ ánh sáng kỳ dị Và nó hấp tấp Đưa cả hai tay lên bịt miệng, như sợ mình đột ngột hét lên. Tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng rít lọt qua kẻ tay nó. Anh Sâm, tại sao lại là anh Sâm? Ờ, chị cũng ngỡ ngàng hết sức. Lương bỏ tay ra khỏi miệng, ngẩn ngơ. Làm việc chung với nhau lâu như thế, chẳng lẽ chị không nhận ra anh bạn ngày xưa sao? Mọi thứ thay đổi nhiều quá em à Tôi lắc đầu Ngay cả cái tên hồi nhỏ cũng khác Ảnh cũng đâu có nhận ra chị Lương vẫn chưa hết kinh ngạc Lần này là vì chuyện khác Ánh mắt của nó rọi khắp mặt tôi Vẽ dò xét Nhưng tại sao chị lại khóc Được lấy người mình yêu Chẳng phải là ước mơ của chị sao Trước khi gặp Lương Người tôi đã giống như khối thuốc nổ chỉ đợi châm ngòi câu hỏi của lương làm sự tức út trong tôi bùng lên như đám cháy mặt tôi tối sầm tình yêu đó đã chết rồi chết rất thê thảm lương có vẻ bán tín bán nghi trước tin báo tử của tôi nó biết tôi thích xâm nhiều như thế nào nhưng đến khi tôi kể cho lương nghe những gì tôi tình cờ trông thấy cách đây một tiếng đồng hồ trước cửa phòng trọ thì nó đứng phắt lên khỏi ghế Nó bật người nhanh đến mức Tưởng như không phải nó tự đứng Mà sự bất bình dựng nó dậy Hai tay nắm chặt Lương đi tới đi lui trong phòng Giọng nóng nảy Em muốn học võ quá chị ơi Em nói gì vậy Em muốn đập anh xâm một trận quá Tôi phì cười Nhưng nước mắt ứa ra <cười> Em có giết chết ảnh Thì trái tim của chị Cũng không sống lại được Lương nhìn những giọt nước mắt Đang lăn tròn trên má tôi Hậm hực Em không ngờ anh xâm lại tệ bạc như vậy Hỏi cưới một người Trong khi vẫn tăng tiện với một người khác Lương vung tay vào không khí Nghiến răng lặp lại bản cáo trạng hôm nào Ở quán nướng Bọn con trai đúng là một bọn Chuyên đi gây tội ác Đang hùng hổ Lương đột nhiên xuống giọng À quên trừ người yêu của em ra Nó bước lại, đập tay lên vai tôi Chị ngồi đây đợi em Em chạy ra ngoài một chút rồi về ngay Em đi đâu vậy? Đi mua bia Tối đó tôi và Lương lại giống như hai đứa bợm Bia lon thay cho bia chai Và khô mực, đậu phộng răng muối Thế chỗ cho các món nướng đắt tiền Nhưng tôi đâu có cần ăn vì giác của tôi đang đình công Miệng lưỡi hoàn toàn tê liệt, rau cỏ hay cao lương mỹ vị đối với tôi lúc này chẳng khác gì nhau. Mồi nhậu chỉ là cái cớ để tôi làm bạn với men say. Bởi vì hệt như câu thơ của lương ngày nào, tôi đang nhậu chính mình. Nỗi niềm của lương hôm nọ chính là tâm sự của tôi hôm nay. Chỉ cần thay tên lương bằng tên tôi. Đĩa buồn, đĩa đắng, đĩa cay lấy mình ra nhậu suốt ngày đi khoe và cũng như ngày nào tôi và lương thay nhau lên án bọn con trai tất nhiên trừ áo buôn xanh của lương mặc dù xét cho cùng thằng người yêu của nó cũng rất đáng lên án cuối cùng khi cả chục lon bia rỗng đã lăn lóc trên bàn dưới sàn nhà vài cái văng tú đằng góc tường và thế ngồi của hai đứa chuyển qua lắc lư Bọn tôi bắt đầu đem xâm ra xử Các quan tòa lưỡi liếu lại Vẫn rất hung hăng Tội của thằng cha xâm Đáng bị tử hình Giống ra chừng bắn Nhẹ quá Phải treo cổ mới đáng Không, phải xử như hồi xưa Tứ mã phanh thay Tôi không nhớ Bọn tôi còn sốt sắng Nghĩ ra những hình phạt cổ quá gì nữa Tôi thiếp đi Giữa phiên xét xử đàng đàng sát khí Và nỗi buồn vô hạn Trong cơn mơ Tôi thấy loài mối sầu Đang đục khoét trái tim tôi Tôi thấy tôi khóc vùi như mưa bớt Nửa khuya thức giấc Tôi sờ tay lên mặt Thấy hai gò má mình ướt tẩm Sáng hôm sau chỉ có lương đến quán Tôi chắc xe ra khỏi nhà Nói Em đi làm đi Chị nghỉ thêm một bữa Chị về phòng trọ hả? Không, chị chạy lòng vòng ngoại phố ngắm thiên hạ Lương hiểu, tôi chưa muốn gặp sâm Nó không hỏi lại, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ưu tư Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha Tôi gật đầu và dặn nó Gặp anh xâm, em vừa như không biết gì hết nha Dạ Đợi Lương đi khuất, tôi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ tôi Mẹ Có chuyện gì mà gọi sớm về con Chuyện hôm trước đó Con trả lời mẹ luôn Con không thích làm dâu ông bảy sớm Con nói gì Tôi lặp lại Con không thích làm dâu ông bảy sớm Rồi sợ mẹ tôi không kịp hiểu Tôi nói tuyệt luôn Con không muốn lấy con trai ổng Cái con này Sực hiểu ra ý tứ của tôi Giọng mẹ tôi lo lắng Phà giận dỗi Con nói một tháng nữa con mới trả lời cái mà Sao mới đi hôm qua Hôm nay đã từ chối người ta rồi Bộ mày bị chó dại cắn hả Suýt nữa tôi đã vọt miệng Dạ con vừa bị chó dại cắn đây Tất nhiên tôi không ác khẩu đến mức phun ra câu nói đó Tôi yêu xâm Bây giờ thì tôi thừa nhận điều đó Và tôi không muốn bôi bẩn tình yêu của mình Dù tình yêu đó than vỡ Dù chính tôi, chứ không phải tịnh Mới là kẻ bất ngờ Chuyển thắng thành bại Tôi vẫn muốn giữ gìn Nâng niu những mảnh vỡ đó trong ký ức mình Giọng mẹ tôi Tiếp tục rên rỉ ở bên kia Trời ơi Bây giờ ba mẹ biết nói sao với ông bảy sớm đây Tôi miếm môi Quyết không để mẹ tôi Làm động lòng Thì ba mẹ nói như con vừa nói đó Mẹ tôi hoảng binh Hay đợi một tháng nữa rồi quyết định đi con Nếu muốn tôi có thể dập tắt lời năn nỉ của mẹ tôi Và những lời trách cứ của bà Bằng cách kể lại những gì tôi chứng kiến chiều hôm qua Trước căn phòng trọ Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm được chuyện đó Tâm sự với Lương thì được Vì nó là nhỏ bạn lâu nay vẫn chia sẻ ngọt bùi với tôi Và vì nếu tôi không giải thích rõ Tôi khó mà mở lời xin ngủ qua đêm ở chỗ nó Còn kể ra với ba mẹ tôi Hay bất cứ người thứ ba nào Thì chẳng khác gì Tôi cố tình nhúng người tôi từng yêu thương vào buồn lầy Và đó cũng là cách để tôi phản bội chính trái tim mình Tôi không kể tội xâm Nhưng chuyện chia tay anh là điều không tránh khỏi Tôi nói giọng kiên quyết Dù tôi biết mẹ tôi sẽ rất buồn Thậm chí oán trách đứa con gái cứng đầu Chỉ chăm chăm làm khổ bà Đợi ngàn năm nữa Con cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu chùa này ba mẹ trả lời người ta đi Sau khi gọi điện thoại cho mẹ Điều tiếp theo tôi nghĩ tới Là xin nghỉ làm ở chỗ sâm Và nhanh chóng tìm một chỗ trò mới Càng sớm càng tốt Để không phải giáp mặt tịnh mỗi ngày Chị nhường mọi thứ lại cho em đó Ừ. Sau buổi coi mắt ở nhà chú xấu có Ba tôi hỏi tôi Con thấy con bé đó thế nào? Con có còn thích nó như hồi còn nhỏ không? Tôi đỏ mặt trước cách đặt vấn đề thẳng thắn của ba mình Dạ, để con suy nghĩ Suy nghĩ gì nữa? Con gái người ta xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ thương vậy mà Dạ Dạ là thích phải không? Tôi ấp úng Nhưng quan trọng là ý kiến của cô ấy nữa Chỗ này là tôi nói thật Trước đây tôi có cảm giác khuê thích tôi Và tôi luôn tin vào trực giác của mình Nhưng càng gần đến ngày coi mắt Tôi càng thiếu tự tin Có thể đó là nỗi thất thẩm tự nhiên của cậu học trò Trước khi bước vào phòng thi Dù bài vở đã thuộc lào lào Nhưng khi đã gặp Khuê rồi Không hiểu sao Tôi vẫn chẳng thấy phấn chấn lên chút nào Suốt bữa ăn Tôi và Khuê Không ai dám nhìn mặt ai Tôi liếc trộm Khuê mấy lần Thấy nó toàn nhìn đi nơi khác Như vậy là sao nhỉ Tại sao Khuê không thể trò chuyện với tôi bình thường Như những ngày ở quán Hay nó cũng giống như tôi Thấy buổi coi mắt hôm nay Thật là kỳ cục Chú Sáu Có bảo Xưa nay ở quê tôi Người ta thường tổ chức lễ coi mắt Ở nhà gái Và bao giờ cũng có trầu câu Rượu chè, bánh trái Giữa cuộc hàng huyên Đàn trai sẽ đứng lên thưa chuyện với đàn gái Về mục đích cuộc gặp Buổi trưa ở nhà chú Những thủ tục đó đã bị lượt bỏ gần hết Theo đề nghị của nhà gái Với lý do Để cho bọn trẻ tự nhiên Nhưng rốt cuộc tôi chẳng thấy tự nhiên chút nào Thậm chí Tôi gần như căng thẳng suốt bữa cơm Tôi biết Chỉ cần một trong hai đứa tôi chủ động bắt chuyện Mọi thứ sẽ tốt lên rất nhiều Giống như ống nước bị xoắn Chỉ cần tôi hoặc Khuê Thò tay nắng lại đường dây Câu chuyện sẽ tự động thông dòng Nhưng chẳng đứa nào trong hai đứa tôi Đủ can đảm đưa tay ra Thái độ im lặng của Khuê Còn khiến tôi suy diễn theo chiều hướng đen tối Hay là Khuê thật ra không thích tôi như tôi vẫn nghĩ Ở đời có những thứ Thoạt trông thì giống tình yêu lạ lùng Nhưng đó lại không phải là tình yêu Có phải Khuê ở trong trường hợp này Nếu Khuê thích tôi Tại sao nó còn nhận lời gặp gia đình thằng Sẹo Trong khi nó không hề biết Sẹo chính là tôi Câu hỏi cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi Như có ai đang kéo một lưỡi cưa Khiến đầu tôi nhức buốt Chiều tối Tôi chụp chiếc nón vải trên đầu Để không ai nhận ra tôi Và đi lang thang không mục đích Trên những con đường huyện lỵ, Cốt cho lòng khoay khỏa Tôi không dám gọi điện cho khuê Dù rất muốn Ngay lúc này tôi không xác định được tâm trạng của nó Cũng như sợ Mình sẽ rơi vào cảnh bẽ bàn Nếu nhận được những lời khó nghe Chưa kể Gọi cho khuê tôi phải đối mặt với bao nhiêu thứ rắc rối Tôi không biết sẽ phải giải thích với nó ra sao Nếu nó biết tôi đã nhận ra nó ngay từ đầu Nhưng vẫn vừa như người xa lạ Cả chuyện tôi giấu nó Tôi là con của ông bà Mười Thái nữa Tôi cũng chưa nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện như thế nào Để kết thúc không phải là một đổ vỡ ngoài ý muốn Xéo Một tiếng kêu phát ra từ sau lưng tôi Khi tôi rẽ vào con đường tối Chạy dọc con kênh đầy hoa súng tím Cạnh nhà bưu điện Khiến tôi giật bắn Tôi không nghĩ Với chiếc nón phủ kính gáy Lại dưới thứ ánh sáng tù mù rọi yếu ớt qua tàn lá dày trên đầu Người khác có thể nhận ra tôi Tôi xoay người lại Vẫn chưa biết ai gọi Xin lỗi ai đó Tao đây Một bóng người lẫn thẫn bước ra từ sau gốc cây bằng lan ven đường Khi người đó đến cách tôi chừng một mét Gần đến mức có thể với tay ra là đụng Tôi vẫn không nhận ra kẻ đối diện là ai Mày không nhớ tao à? Trời tối quá Tôi nói như phân trần Tao là Quyền đây Tôi há hốc miệng Quyền Quyền cười khẩy. Mày không ngờ gặp tao ở đây phải không Đúng là tôi không ngờ Tôi cứ đinh ninh Quyền đang ở Đà Nẵng Thái độ của ba mẹ ruột của tôi Lúc ở nhà chú Sáu Có trưa nay Cũng cho thấy Quyền không có mặt ở huyện Lị Tôi căng mắt quan sát Quyền Bây giờ thì tôi nhận ra Những đường nét quen thuộc Trên mặt nó trong ánh sáng nhá nhem Khác với tôi và Khuê Quyền không thay đổi mấy Sau từng ấy năm Nó chỉ hơi gầy đi Không béo tròn như những gì tôi còn nhớ về nó Thời kiểu học Tôi hỏi sau khi đã trấn tĩnh, Làm sao mày biết tao ở đây? Quyền nhúng vai Quá đơn giản Ta bám theo mày từ nhà ông số có Mày đình tao à? Tôi hừ mũi Giọng cảnh giác Mày đi theo tao làm gì? Làm gì á? Để nói cho mày biết Khuê không bao giờ thích một đứa như mày Tôi không biết quyền dựa vào đâu mà nói thế Có thể nó bịa ra để cố tình khiêu khích tôi Nhưng lúc đó tôi không có thời giờ để nghĩ ngợi nhiều Những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm của Khuê Vẫn ám ảnh tôi từ trưa đến giờ Khiến ốc tôi căng ra như dây đàn sắp đứt Câu nói của quyền chẳng khác nào dầu trút vào lửa Đầu tôi nóng phừng phừng Đứa như tao là đứa thế nào? Một đứa cậu bơ cậu bốc Giọng Quyền khinh miệt Dù giàu tưởng tượng đến mấy Tôi cũng không nghĩ Quyền lại buôn lời sỉ nhục tôi Ngay lần đầu tiên gặp lại Chính nó là thủ phạm gạt tôi ra khỏi gia đình Mà tôi thuộc về Chính nó gián tiếp Đẩy hai cha con tôi lên Sài Gòn Lăn lộn kiếm sống mười mấy năm nay Vì nó là con ruột của ba tôi Tôi đã không tính toán với nó Tôi đã không cố giành lấy cuộc sống lẽ ra là của tôi Chỉ vì tôi không muốn những người thân yêu của tôi khó xử Thế mà bây giờ Nó lại dám thốt ra những lời khốn nạn Người muốn nổ tung Tôi thu nắm đấm và rít qua khe răng Mày nhắc lại lần nữa coi Tao là đứa thế nào Mặt quyền nhân nhân Mày là đứa cầu bơ Quyền chưa nói hết câu Tôi đã tung nắm đấm vào mặt nó Đã lâu lắm tôi chưa từng đánh nhau Tôi cũng không phải là đứa ham đánh nhau Nhưng lần này tôi dồn tất cả sức lực Và nỗi căm ghét vô bờ vào cú đánh Cú đánh đầy dồn nén Mạnh và nhanh đến mức Quyền dù nhanh mắt né qua một bên Vẫn lãnh nguyên nắm tay tôi vô mặt Quyền bật ra sau Sụm xuống Nhưng rồi nó lồm cồm bò dậy Khá lắm Thằng lan thang Quyền đưa tay chùi vết máu ứa ra trên môi Tiếp tục xúc phạm tôi Và hùng hổ lao tới Tôi kịp dạt sang trái Để tránh cú đấm của Quyền Và lập tức phản đòn Bằng một quả móc tay phải vào quai hàm đối thủ Lần này Quyền né được Và tung một cấu đá sượt ngang be sườn tôi Hai đứa tiếp tục quần thảo Trong cảnh tranh tối tranh sáng Ngập trong tiếng dế dung Trong khi tôi im lặng ra đòn Quyền vừa đánh Vừa phun nọc như rắn độc. Tao nói cho mày biết Khuê sẽ là vợ tao Nó không bao giờ thèm để mắc đến Một đứa khố nách áo ôm như mày Lại một cú đấm nữa Trúng ngực quyền Hồi lớp 5 Quyền gây sự đánh tôi mỗi ngày Và tôi luôn thất thế trước nó Hôm nào người tôi cũng đầy vết bầm Khi trở về nhà Bây giờ tình thế hoàn toàn đảo ngược Quyền có vẻ bất ngờ Trước những cú ra đòn chính xác của tôi Cũng có thể Nó mãi lo lăng mạ tôi, nên đòn thế lắm sơ hở. Nhưng những cú đánh của tôi vẫn không khóa được miệng quyền. Càng bị trúng đòn, nó càng nói hăng. Tao thề với mày, nếu không lấy được khuê làm vợ, tao sẽ làm con chó. Tôi và quyền lăn xả vào nhau trong tiếng thụi bình bịch và trong cơn giận mù mịt của tôi. Tôi đấm đá như người say máu. Tôi đánh như đánh cho những gì ấm ức. Tích tụ bấy lâu nay Đánh cho vơi nỗi muộn phiền Của một số phận hẩm hiu Cả cho nỗi lo âu về mối tình bị phá đám Nhất là thằng quyền Cứ mỗi lần mở miệng Là thêm một lần sát muối vào lòng tôi Tôi nện quyền những cố nhiều tử Thỉnh thoảng tôi trúng đòn của nó Nhưng đang cơn điên tiếc Tôi chẳng thấy đâu Đường vắng, đèn mờ Không người qua lại Nên chẳng ai can ngăn hai đứa tôi Trong gần một tiếng đồng hồ Tôi đánh đấm đến mỏi cả tay Cuối cùng tôi phát chán Nhảy lùi ra sau lạnh lùng Tao về đây Mày đừng để tao bắt gặp mày một lần nào nữa Nhớ đó Quyền không trả lời tôi Nó ngồi bệt xuống mặt đường Thở dốc Cho đến khi quay mình bỏ đi Tôi vẫn nghe tiếng rên của Quyền Đằng sau lưng đuổi theo tôi Tôi giấu ba tôi và vợ chồng chú sáu có Chuyện tôi gặp thằng Quyền và đánh nhau với nó Tôi biết ba tôi thà bị điếc Còn hơn buộc phải nghe cái tin tồi tệ đó Hai đứa con đánh nhau trí tử Lại vì một đứa con gái Là chuyện chẳng bật làm cha làm mẹ nào Muốn thử bắt gặp một lần trong đời Tình cảnh trái ngang Và mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Quyền Còn đẩy câu chuyện đi xa hơn một cuộc xô xát thông thường Nếu biết được Trái tim ba tôi sẽ bị chia đôi Và nỗi đau trong lòng ông sẽ nhân lên gấp 8 lần. Tối đó, tôi leo lên giường nằm trằn trọc cả buổi, vẫn không sao chợt bắt được. Chiếc máy quay phim trong đầu tôi cứ chiếu đi chiếu lại cảnh đánh nhau kinh hồn bên bờ kênh lúc nãy. Bây giờ, khi cơn giận đã dịu xuống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Thằng Quyền, dù gì cũng là con ruột của ba tôi. Không những thế, nó gần như là đứa con bị thất lạc. Là nỗi canh cánh trong lòng ba tôi suốt bao nhiêu năm nay Tôi nói tôi thương ba tôi Thế mà tôi lại ra tay đánh nhau với quyền Tệ hơn nữa tôi là đứa ra tay trước Và sau đó không làm sao dừng lại được Tôi đánh nhau giống như người mất trí Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ Có lẽ hình ảnh mất dạy của thằng quyền Mười mấy năm về trước Vẫn còn động lại ở một ngóc cách nào đó Trong vỏ não của tôi lẽ ra đã ngủ yên trong hầm mộ của quá khứ, nhưng lại bị những lời lẽ đầy xúc phạm của nó dựng dậy, khiến tôi bị kích động đến mức hoàn toàn mất kiểm soát. Ba tôi nằm bên cạnh, thấy tôi lăn qua lăn lại liên tục, hắn giọng hỏi: <cười> Làm gì cửa quậy hoài vậy con? Không nghe tôi trả lời, ông thở dài: Ngủ sớm đi con. Sáng mai còn qua nhà ba mẹ ruột con nữa Sáng hôm sau Trước khi đến nhà ba mẹ ruột tôi Hai cha con tôi đi thăm mộ mẹ tôi Và bà nội Sau đó thì ghé nhà cô ba và cô tư Cô ba đã già đi nhiều So với trí nhớ của tôi Trước mắt tôi là một phụ nữ Tuổi 60 Tóc bạc nửa đầu Mặt đầy vết nám Hai mí sụp xuống Khiến cặp mắt nhỏ lại Hoàn toàn khác với hình ảnh người cô khắc nghiệt Đã nhiều lần phụ họa với bà nội tôi Mắng giết ba tôi Và tấn công mẹ tôi trước đây Vừa thấy mặt hai cha con Cô đã trách cứ Bữa nay chú chịu ló mặt về quê rồi hả Tôi tưởng Hai cha con chú bỏ xứ đi luôn rồi chứ Em xin lỗi chị Giận chú thì nói vậy thôi Cô ba dịu giọng. Tôi nghe cô Tư nói chú cũng có nỗi khổ riêng, dạ. cô nhìn tôi. cháu xâm đây hả? tôi lý nhí, dạ. con chào cô. cô nắm tay tôi. con màu lớn quá. gặp nhau ngoài đường chắc cô không nhận ra. con đã vỡ con gì chưa? ba tôi đỡ lời. cũng sắp có rồi đó chị. khi nào đám cưới cháu? Em sẽ gửi thiệp mời chị và chị Tư Hồi nhỏ tôi vẫn hay qua chơi nhà cô ba Nhà cô ba hồi đó vui hơn Bây giờ dưỡng ba và mấy đứa con của cô đi làm ăn xa Cô ở nhà vò võ một mình Cũng may là nhà cô Tư ở kế bên Hai chị em chạy qua chạy lại cũng đỡ buồn Sau cô ba đến cô Tư Sau cô Tư đến nhà ba mẹ ruột của tôi Trên đường quay về huyện lỵ Tôi ngồi nhấp nhổm sau lưng ba tôi Lòng bức rứt không yên Tôi sợ gặp thằng Quyền Tôi không biết phải ứng xử như thế nào Nếu hai đứa tôi lại chạm mặt nhau lát nữa đây Ba tôi không biết nỗi lo của tôi Chốc chốc lại nè Cái thằng này Ngồi yên coi Mày nhúc nhích hoài Làm sao tao lái xe Rất may Điều tôi lo ngại đã không xảy ra Hôm đó Tôi chơi ở nhà ba mẹ ruột của mình suốt cả buổi sáng, vẫn không thấy Quyền đâu. Trong bữa cơm, nó cũng bật tâm. Ba tôi hỏi, cháu Quyền dạo này có hay về chơi không anh Mười? Ah, cháu ít về, dạo này nó mê làm ăn, cứ nằm lì ở ngoài Đà Nẵng. Theo lời ba ruột tôi, Quyền không chỉ quản lý khách sạn, mà gần một năm nay nó kinh doanh cả mảng nhà hàng và du lịch. Nghe nói công ty của nó đang trên đà phát đạt. Tin tức về chuyện làm ăn của Quyền khiến ba tôi vui một, thì câu nói tiếp theo của ba ruột tôi làm ông vui mười. Nó mong được gặp anh lắm đó, anh Bảy. Tiếc là tôi không có địa chỉ và số điện thoại của anh. Như vậy là ba mẹ ruột của tôi không biết Quyền đang có mặt ở thị trấn. Tôi không rõ tại sao nó không về nhà. Càng không giải thích được tại sao nó biết. Hôm qua là ngày gia đình tôi và gia đình quê gặp nhau để đón đường gây sự với tôi Ăn trưa xong, ba tôi quay lại nhà chú sáu có trả xe Rồi hai cha con đón xe đò về Sài Gòn Ngược với sự vui vẻ của ba tôi, lòng tôi đầy tâm tư suốt dọc đường về Ba mẹ ruột của tôi hình như không hiểu gì về thằng quyền Tính nết nó chẳng thay đổi mãi may Nó chẳng hề tu tỉnh như ba ruột tôi nhận xét Vẫn thói côn đồ đó Vẫn lối ăn nói thô lỗ Nhằm nhục mạ người khác Quyền không khác gì chính nó trước đây Lần này nghiêm trọng hơn Vì nó có vẻ sẵn sàng chen ngang vào chuyện tình cảm giữa tôi và Khuê Nhớ lại câu nói của Quyền Tao thề với mày Không lấy được Khuê làm vợ Tao sẽ làm con chó Tự dưng tôi thấy Người gây gây sốt Và cảm giác bất an của mười mấy năm về trước Lại ùa về. Tôi cảm giác cuộc đời tôi đang cài số lùi. Đám mây đen có tên là Quyền, tưởng đã tan theo thời gian. Hóa ra vẫn còn nguyên đó và tiếp tục phủ bóng xuống đời tôi, y xì như cũ. Sao mày cứ theo ám tao hoài vậy, Quyền ơi? Tôi về tới nhà tắm rửa thay đồ, định chạy ra quán thì tịnh gọi cho tôi. Anh hai, anh lên Sài Gòn chưa? Tôi ngớ ra Anh hai Anh hai từng giả bộ Tôi nghe giọng tịnh lạc đi Giống như nó đang kềm một tiếng nứt Mẹ nói cho em nghe hết rồi Ờ Anh cũng vừa lên tới nơi Giọng tịnh chuyển qua hơn giận Tội anh hai nặng lắm đó Tại sao lâu nay anh giấu em Mắt tôi ngân ngấn nước Và mũi tôi đột nhiên cây xè Tôi không biết nói gì với em gái tôi, vì tôi không nghĩ ra câu nào có thể chở được cảm xúc của tôi lúc này. Rốt cuộc, thay vì trả lời, tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Em đang ở đâu đó? Em đang ở phòng khám. Tịnh đáp một tràng âm sắc vẫn còn nghèn nghẹn như nói bằng giọng mũi. Hôm nay em làm ca sáng, 5 giờ em về, lát nữa 5 giờ rưỡi, anh ghé em nha. Anh nhớ phải ghé đó. Anh sẽ ghé mà. Chiều, tôi tới chỗ ở của khoe và Tịnh, tâm trạng nôn nao không kém gì em gái tôi. Khi đứng trước căn phòng trọ quen thuộc, tôi không đưa tay gõ cửa ngay. Tôi đứng yên một lúc, đợi cho lòng mình lắng xuống. Nhưng tôi vừa phát ra tiếng tàn hắn để nén xúc động, cửa đã bật mở. Từ bên trong, Tịnh đột đột phóng ra như một con mèo, cứ như thể Nó đã nấp sẵn sau cánh cửa. Con mèo ôm chặt lấy cổ tôi, chân không chạm đất, gần như đánh đu lên người tôi. Tịnh đeo cứng tôi, vừa cười vừa khóc. Anh hai! hu hu, Hi hi! Anh sắp gãy cổ rồi nè, đứng xuống đi. Tịnh đứng xuống, vẫn không buông tôi ra. Tôi cũng quàng tay ôm lấy nó, sụp xịt như mấy đứa con gái mít ướt. Anh vui lắm, Em còn vui hơn anh Vừa nói tịnh vừa đấm thầm thập vào lưng tôi Sau đó dĩ nhiên Tôi kéo tịnh ra phố kiếm cho ăn mừng Ngày hai anh em tôi chính thức nhận nhau Anh hai nè Gì hả em Ngay từ lần đầu gặp anh Em đã thấy hai anh em thân thiết gần gũi Như là hai anh em rồi Thật không đó Thiệt mà Tịnh cầm đũa lên Nghĩ sao lại đặt xuống Anh hai nè Gì em Sao lâu nay anh không nói cho em biết Anh là anh trai của em Tôi biết Sớm muộn gì Tịnh cũng hỏi tôi câu này Nhưng tôi không muốn nhắc đến Quyền trong lúc này Tôi không muốn câu chuyện giữa tôi và Quyền Phá hỏng ngày vui của hai anh em Hơn nữa Tịnh đã lớn lên cùng với Quyền Chắc chắn tình cảm tịnh Đã dành cho anh nó Cũng lớn lao không kém tình cảm Mà ba mẹ ruột của tôi dành cho đứa con nuôi Và tôi không muốn làm sức mẻ tình cảm đó của em tôi Ăn đi em Tôi tránh né Từ từ rồi ăn nói cho em biết Dạ Mà nè Tôi chợt nhớ ra Xưa này em gọi anh Quyền là gì Dạ là anh hai Vậy em gọi anh là anh ba đi Em gọi anh là anh hai Anh Quyền sẽ buồn đó Em cũng đang băn khoăn chuyện này Tịnh vui vẻ Anh chịu tục xuống làm anh ba thì hay quá Em cũng nòi gương anh tục xuống làm em tư luôn Tôi và Tịnh Ăn thì ít, trò chuyện thì nhiều Cái cách trò chuyện như thế Hai anh em mới gặp nhau lần đầu Tịnh ríu rít suốt buổi Cứ chốc chốc lại Anh hai nè Anh ba chứ À quên, anh ba Tịnh chống tay lên cầm Nhìn tôi đâm đâm Sao người ta có thể trao nhầm con được hả anh? Nói chuyện gì vui vui đi em Thấy mặt tôi tối lại Tịnh khẽ, dạ Và cúi xuống đĩa tôm rang trước mặt Nhưng rồi nó lại ngẩng lên ngay Anh ba nè Em ăn đi Kêu gì kêu hoài vậy? Tịnh lắc mái tóc ấm mượt Miệng tuyết cười Em nói chuyện vui nè Chuyện gì? Vừa rồi anh về quê đi hỏi vợ phải không? Tôi giọt thoát Ai nói em vậy? Mẹ nói Giống như ai vừa nhấc một hòn núi ra khỏi ngực tôi Như vậy mẹ tôi không nhắc gì đến khuê Đến gia đình bà cầm Nếu không Tịnh sẽ biết ngay Cô gái đó là ai Và nó đã reo ầm lên rồi ừ, Thì chỉ là gặp mặt hai gia đình thôi à Tôi khụt dịch mũi Chưa có gì là chắc chắn hết á. Tại sao lại chưa chắc chắn? Thì còn phải đợi xem anh và cô ấy có thích nhau không đã. Mặt Tịnh lộ vẻ ngẩn ngơ. Thế anh vẫn chưa biết là cô ấy có thích anh không à? Ồ, chưa biết. Lạ thiệt á. Em tưởng anh và cô ấy phải thích nhau trước rồi hai gia đình mới nói chuyện chứ. Tôi trả lời Tịnh bằng cách Bỏ một con tôm vào miệng Giống như tôi đang hối hả đậy miệng mình lại Giống như tôi đang bận rộn Giống như tôi muốn tuyên bố Miệng còn dùng để ăn Chứ không phải lúc nào cũng dùng để nói Biết tôi muốn lãng tránh đề tài nó vừa nêu Tịnh lái câu chuyện qua chỗ khác Còn anh thì sao? Sao là sao? Tịnh nheo mắt nhìn tôi, nghịch ngợm Thì anh có thích cô đó không? Câu hỏi này hóa ra còn khó hơn câu hỏi lúc nãy Tôi thoát bụng lại Sọc đũa xuống đĩa Định gắp con tôm thứ hai Nhưng tịnh đã dùng đũa nó Chặn đôi đũa của tôi Anh trả lời em đi đã Rồi hãy gắp Thếch Tôi đáp gọn Không phải vì đang thèm ăn tôm Mà vì tôi thật sự thích khuê Và vì một lễ coi mắt Mà cả người con trai lẫn người con gái Đều không chắc người kia có thích mình hay không Thì đúng là Ai nấy đều có vẻ điên điên Thế anh vẫn chưa biết Cô ấy có thích anh không à Câu hỏi của Tịnh bay lượn Trong đầu tôi suốt đêm hôm đó Bây giờ thì tôi phật phòng nhận ra Tôi không chắc Khuê có thích tôi hay không Thắc mắc hôm qua lại quay về Trong tâm trí tôi Như lưỡi bưng mà răng quái ác Nếu Khue thích tôi Tại sao nó còn nhận lời gặp gia đình thằng Sẹo Trong khi nó không hề biết Sẹo chính là tôi Như vậy là Khuê đâu có thích tôi Khi biết tôi và Sẹo chỉ là một người Rất có thể nó sẽ rút nuôi không kèn không trống Tôi lại nhớ đến câu nói của Quyền Tao nói cho mày biết Khuê sẽ là vỡ tao Tôi không rõ Quyền nói thật hay cố ý chọc tức tôi Nhưng thái độ tự tin của nó Đã đóng đinh câu nói đó vào đầu tôi Làm tôi hoang mang ghê gớm Tôi biết Khuê đã từng từ chối lời cầu hôn của Quyền Nhưng điều đó không có nghĩa Khuê sẽ tiếp tục lắc đầu Khi Quyền ngõ lời lần thứ hai Ờ, biết đâu đó Ở đời Không có gì là bất biến Và tình cảm là lĩnh vực phù hợp nhất Để con người ta rủ nhau Biến những điều không thể Thành có thể Tôi lại nghĩ lan man đến khung cảnh hồi chiều Rất may là tôi không gặp Khuê ở chỗ của tịnh. Có lẽ nó lên thành phố bằng chuyến xe cuối ngày Để có thêm thời gian nấn ná bên ba mẹ Nếu gặp Khuê lúc đó Tôi không biết tôi sẽ vẽ mặt tôi bằng gam màu gì Tái xanh, vàng nghệ hay là màu đỏ của cà chua chín Những câu hỏi tụ về mỗi lúc một nhiều Không câu nào có đáp số Chẳng mấy chốc Biến thành một bầy ong bay vù vù trong đầu tôi Tôi phải phất vả gạt chúng qua một bên Để bình tâm suy nghĩ về chuyện Đối mặt với quê sáng mai Nhưng sáng hôm sau Tôi ngạc nhiên không thấy quê đâu Tôi chờ đến trưa Rồi đến chiều Vẫn không thấy nó đến quán Đã mấy lần tôi lôi điện thoại ra Định gọi cho quê Nhưng rồi tôi lại ngừng ngừ Chắc nó còn ở dưới quê Tôi nhủ bụng và tặc lưỡi Nhét điện thoại vào lại trong túi Nhưng rồi Như có một làn chớp Xẹt ngang qua đầu Tôi lại moi điện thoại ra Hồi hộp gọi cho tình Chị khuê lên cho em Dạ chưa Hẹn gì hôm nay Anh không thấy cổ đi làm Tôi buồn bã ra về Khi quán đóng cửa một lúc lâu Và phố xá đã lên đèn rực rỡ Lòng tự nhiên nhớ khuê quá đổi Chưa bao giờ tôi nhớ nó đến vậy Có phải khi thứ gì sắp tuột khỏi tay mình Mình mới nhận ra nó quan trọng với mình biết chừng nào Và cuộc sống bỗng trở nên vô cùng trống trải Ba tôi hôm nay về sớm Khi tôi bước vào nhà đã thấy ông ngồi hút thuốc đàn bàn Nhìn ly rượu bên cạnh và vẽ mặt ủ ê của ông Tôi linh cảm có điều chẳng lành đang chờ tôi Có chuyện gì hả ba? Tôi bước lại gần ông rung rung hỏi Ông cầm mới điện cho ba hồi trưa Giọng ba tôi buồn thiêu Dạ Bên đàn gái họ từ chối rồi Ba tôi nói giọng ảm đạm Và thay vì nhìn tôi Ông đưa mắt nhìn ra cửa Có lẽ ông không muốn chứng kiến vẻ mặt thất vọng của tôi Họ từ chối hả ba? Tôi ngây ngô hỏi lại Ừ Vợ chồng ông cầm rất muốn kết thông gia với nhà mình Nhưng con bé khuê lại nhất quyết không chịu Đầu óc tôi bỗng chốc, bùng bền như có mây bay trong đầu Trái tim tôi phồng lên xẹp xuống gấp gáp Như có một con cá đang mắc cạn trong lòng ngực tôi Như vậy, dự cảm tồi tệ của tôi đã hóa thành sự thật nhanh hơn tôi nghĩ Mấy ngày nay tôi đã thoáng trông thấy nó Như thấy một chiếc xe tải chạy ngược chiều nhưng chưa kịp nghĩ ra cách phản ứng, nó đã tông thẳng vào tôi. Tôi nhắm mắt lại, nghe trong đầu vang lên những âm thanh răng rắc, không rõ đó là tiếng gãy của những rễ xương sườn hay tiếng gãy vỡ của giấc mơ tôi. Tôi nói với lương, tôi nghĩ là một ngày để lang thang phố xá, thật ra là để tránh mặt sâm, phần khác để tìm thuê chỗ trọ mới. Tôi không thể tiếp tục ở chung với Tịnh, Nhưng tôi cũng không muốn về quê trong lúc này Suốt ngày hôm đó Tôi mân mê Không biết bao nhiêu lần tờ giấy mời thử việc Của công ty chế biến và đóng gói thực phẩm Ở khu chế xuất Tân Thuận Định bụng sẽ tới trình diện Trong thời gian sớm nhất Nhưng ổn định chỗ ở Vẫn là việc ưu tiên với tôi Trong những ngày này Tôi phải dọn đi càng sớm càng tốt Căn phòng đó bây giờ đối với tôi Giống như một đồn điền tăm tối Và những ký ức về nó Chắc chắn sẽ giam giữ Và hành hạ tôi Như hành hạ một tên nô lệ đáng thương Nếu tôi nấn ná không chịu rời đi Lương gọi điện thoại cho tôi Từ sáng tới chiều Chị để hỏi Chị đang ở đâu Chị đang làm gì đó Khiến tôi phát bực Chị không nhảy xong đâu Em yên tâm Sợ Lương tiếp tục quấy rầy Tôi nói thêm Chị đang đi kiếm phòng cho thuê Em làm việc đi Lát chiều chị sẽ cho em biết kết quả Chiều Lương ngồi ở một quán nước gần nhà bác nó Để đợi tôi Kết quả sao rồi chị Lương hỏi ngay khi tôi vừa tấp xe vô lề Tôi ngồi xuống ghế Thở đánh thược <cười> Chị vẫn chưa tìm được Lương gãi cầm Hay chị dọn qua chỗ em ở tạm vài ngày Gợi ý của Lương khiến tôi không khỏi cảm động Có vẻ như nó sẵn sàng dành trọn cuộc đời mình để đứng về phía tôi Nó tốt ghê Tuy nhiên tôi vẫn dè dặt Nhưng bác em có đồng ý không? Em sẽ thuyết phục bác em Em nói chị chỉ cần ở 10 ngày hay nửa tháng thôi Ừm, chắc lúc đó chị cũng đã tìm được chỗ mới rồi Lương không chỉ tốt Nó còn là cô bé nhanh nhẩu Lương móc điện thoại Gọi ngay cho bác nó Vừa gọi vừa nháy mắt với tôi Ly nước trước mặt Vẫn còn nguyên Chưa vơi một giọt Đến khi cuộc gọi nhắn ngụy kết thúc Thì nó không chỉ nháy mắt Mà thò chân đá tôi một cái dưới gầm bàn Thắng lợi rồi Chị về phòng dọn đồ đi Trên con đường dằn dặt dẫn về bà quẹo Tôi cố nhớ xem Hôm nay tịnh làm ca sáng hay ca chiều Nhưng không tài nào nhớ nổi Đầu óc rối bời Tôi vừa mong vừa không mong Giáp mặt tịnh lát nữa đây Khi thấy tôi thu dọn đồ đạc Chắc chắn nó sẽ thắc mắc Và quả tình tôi không biết Phải giải thích với nó như thế nào Tôi không thể mặt nặng mày nhẹ với tịnh Như với một tình địch đáng ghét Tịnh không hề biết Tôi có tình cảm với xâm Nó cũng không biết Người con gái mà ông Bảy sớm muốn dạm hỏi cho con trai mình Chính là tôi Tóm lại Tịnh không hề có lỗi trong chuyện này Và có lẽ Nó giống như tôi Chỉ là một nạn nhân ngốc nghếch của Sâm Tôi leo lên từng bậc thang Với bước chân nặng như đeo trì Càng gần tới nơi Tôi càng nhận ra Tôi không muốn gặp tịnh lúc này Sẽ thật dễ chịu Nếu tôi lặng lẽ sắp xếp quần áo và sách vỡ vào vali Viết một lá thư ngắn để lại trên bàn Bịa ra một lý do nào đó Kèm theo phần tiền thuê nhà Và tiền điện nước của tôi Dĩ nhiên tịnh sẽ gọi điện thoại cho tôi Nhưng nói chuyện từ xa Dù sao cũng ít gay cấn hơn nhiều So với khi trực tiếp nhìn vào mắt nhau Tôi vừa đi vừa vẽ ra trong đầu hàng chục lý do nhấc lên đặt xuống Để chọn ra lý do ít đáng ngờ nhất Nhưng rốt cuộc tôi không có cơ hội viết lá thư đó Tịnh đang nấu nước sôi chỗ bếp ga Quay phát lại khi nghe tiếng mở cửa Ôi chị Khuê Nó reo lên khi nhìn thấy tôi Giọng hớn hở như trẻ con đón mẹ đi chợ về Sao hôm nay chị mới lên Em đợi chị quá trời Tôi chưa kịp nói gì Tịnh đã liến thoáng Em có chuyện này muốn kể với chị nè Không đợi tôi hỏi Nó nói luôn Chị biết không Em và anh xâm Tới đây Thì tôi không thể tiếp tục Dán miệng mình lại Tôi không muốn nghe thêm Bất cứ điều gì liên quan Đến tịnh và sâm Chị biết rồi Tôi nói Giọng ráo hoảnh Chị biết rồi á Tịnh nhíu mắt Có vẻ ngạc nhiên Trước câu nói của tôi Thậm chí Nó đưa tay Níu một lọn tóc như để giữ thăng bằng. Làm sao chỉ biết em và anh sâm là hai anh em được? Tới lượt miệng tôi há hốc. Em nói gì? Em và anh sâm là hai anh em. Anh em ruột. Tịnh rạng rỡ đáp, sung sướng và hãnh diện như thể đang khoe nó vừa đổ thủ khoa đại học vừa đăng quang hoa hậu thế giới cùng một ngày. Tai tôi bỗng chốc lùng bùng. Trong đầu tôi. Lần này không chỉ có ông bay, mà còn có cả bọ rầy, chuông chuông, thi nhau đập cánh. Xâm và xẹo là một, đối với tôi đã là chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng không đến nỗi khó tin như những gì tôi vừa nghe thấy. Em đùa hả? Tôi mất máy môi, ú ớ, hoang mang, ngờ Phật, vẫn đứng đực giữa cửa. Tịnh có vẻ thích thú trước vẻ mặt thộn ra của tôi Nó chạy lại Nắm tay tôi Lôi vào giường Nó ấn vai tôi Chị ngồi xuống đi Em kể cho chị nghe Em cũng mới biết đây thôi à Câu chuyện của tịnh Nhấn chìm tôi vào sự thẩn thờ ngây dài Mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán, Trên gáy tôi Theo từng lời kể của nó Sao lại có thể như thế được Tạo hóa phải chăng là một ảo thuật gia tinh nghịch Luôn thích bày ra những trò trái khuấy Để trêu chọc con người Tịnh vẫn vô tâm như trẻ con Kể xong Nó quét miệng ra cười Chị biết không Ngay từ khi chưa biết chuyện Em đã thấy anh Sâm giống như anh trai của em rồi Hóa ra lâu nay Tôi vẫn nghi oan cho Sâm và Tịnh Những gì tôi nhìn thấy chiều hôm qua Chỉ là sự bộc lộ tình cảm Của hai anh em ruột Sau một thời gian dài Bị số phận che mắt Câu trả lời của tịnh Trước sự tra hỏi của mẹ nó hôm nào Con và anh xâm Không có gì Hóa ra là sự thật Chỉ có tôi Giống như một sinh linh bị trù ếm Từ lúc nào đã biến thành một quả lắc Bị cuộc sống tha hồ đưa qua đẩy lại Luôn cảm thấy chóng mặt Giữa thực tế và tưởng tượng Giữa chân tình và ngộ nhận Giữa lòng quyết tâm và nỗi băn khoăn Giữa khoảnh khắc bình yên Và những ngày dậy sóng Lần này không đợi đến sáng mai Tôi bước vội ra ngoài hành lang Nôn nóng gọi cho mẹ Mẹ à Con không cần phải giục mẹ Giọng mẹ tôi không vui Hồi trưa ba con đã gọi cho ông bảy sớm rồi Mẹ tôi nói tiếp Vẽ giận lẫy Con đã hài lòng chưa Tim tôi thắt lại Ba gọi rồi hả mẹ Sao ba gọi sớm quá vậy Ủa, cái câu này lạ Không phải mày nặng nặng đòi ba mẹ phải trả lời ngay cho người ta sao Vậy ba trả lời sao hả mẹ Thì từ chối người ta chứ còn trả lời sao nữa Mẹ tôi hư vọng <cười> Còn cái cái Sau cái vụ này chắc ba mẹ hết dám nhìn mặt người ta luôn Tôi cắn môi rụt rè Vậy mẹ nói ba gọi lại cho ông Bảy đi Gọi lại làm gì nữa Đã chọc tức người ta hả? Mẹ tôi lớn tiếng Có vẻ chính bà cũng cảm thấy Đang bị tôi chọc tức Tôi hít một hơi thật sâu Để lấy can đảm Gọi để nói với ông Bảy Là con nghĩ lại rồi Nghĩ lại rồi là sao? Là con đồng ý Mẹ tôi vẫn không hiểu Đồng ý chuyện gì? Tôi đáp Nghe mặt mình nóng rang Thì con đồng ý làm con dâu ẩm Lúc đầu mẹ tôi không hiểu tôi nói gì Đến khi hiểu rồi Thì dường như mẹ tôi càng thấy khó hiểu hơn Mày có đi không vậy con Tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu lên thẳng thốt ở bên kia Hồi sáng thì khăn khăn không chịu Tới chiều đã nói ngược lại là sao Chuyện người lớn đâu có giỡn như trẻ con được Tôi biết mẹ tôi đang thắc mắc và nghi hoặc. Nhưng tôi cũng nghe giọng bà ấm lên Có lẽ bà đang phọc phòng suy nghĩ Về sự đồ ý bất ngờ của tôi Và hy vọng tôi không mất trí Đến mức nói đùa Về một chuyện quan trọng như vậy Con nói thiệt đó mẹ Tôi dịu dàng trấn an mẹ tôi suýt chút nữa tôi đã buộc ra câu Một ngàn năm nữa Con sẽ không thay đổi quyết định đâu May mà phút chót Tôi stop lại kịp Vì nếu tôi thốt ra câu đó Thế nào mẹ tôi cũng nơm nớp Sợ tôi nuốt lời Tôi nói với mẹ Là hồi sáng tôi bị nhức đầu Bị thất lạc chìa khóa xe Bị vướng gấu quần vào chiếc đinh vô duyên Chìa ra ở chân bàn Bị trễ giờ làm Rồi tôi bịa thêm một lô một lóc những chuyện bực mình khác Để biện bịch cho tâm trạng bất thường của mình lúc đó Để tăng thêm sức thuyết phục Tôi xác nhận với bà Là tôi thật ra rất có tình cảm với thằng Sẹo Sau lần gặp nó ở nhà ông xấu có, tôi dần dần nhớ lại những kỷ niệm giữa tôi và nó thời còn học ở trường làng Và sự hồi tưởng đó khiến lòng tôi cảm thấy rất êm đềm Rồi tôi nói thêm là ông bảy sớm có ơn với gia đình mình Nếu không có ông thì ba tôi đã không sống đến ngày hôm nay Do đó hai bên kết xui gia với nhau không chỉ là chuyện hôn nhân mà còn là chuyện ân tình Khuyên thuyên một lúc tôi bỗng thấy buồn cười Khi nhận ra tôi nói với mẹ tôi Giống hệt như mẹ tôi vẫn hay nói với tôi Thậm chí còn hăng hái hơn Tuy nhiều chỗ tôi có nói phóng lên Nhưng dù sao thì tình cảm tôi dành cho Sâm là có thật Ngay lúc này đây tôi thấy mình có lỗi với Sâm Vì đã nghi oan cho anh Và vì đã hùa về với Lương Lên án anh tôi tả Tệ hơn nữa Hai hôm nay Tôi không ngừng vẽ ra trong tâm trí Một chân dung hết sức méo mó về anh Và điều đó làm tôi vô cùng hối hận Tóm lại Tôi nói và nói Tiếng nọ xọ tiếng kia Đến mức không kịp đuổi bắt những ý nghĩ trong đầu Lời lẽ thay nhau trượt ra khỏi môi tôi Sau đó tôi mới cố hiểu xem Mình vừa nói gì Ở bên kia Mẹ tôi bắt đầu khóc <cười> Hôm nay mẹ vui lắm đó con Lâu lắm rồi tôi mới làm cho mẹ tôi vui Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi thúc thích như trẻ con Tự dưng tôi thương bà vô cùng Tôi định quay vào phòng thì Lương gọi Giọng nó có vẻ nôn nao Dọn đồ sao lâu vậy chị? Có còn em qua dọn phụ không? Không cần đâu em Vậy em ngồi đây đợi chị nha Lương làm tôi phát khoảng Trời đất! Em vẫn còn ngồi chỗ quán nước hả? Dạ Thôi thôi em về nhà đi Tôi vội vàng dục Ấy nấy khi không bảo Lương sớm hơn Tối nay chị ngủ chỗ chị Tịnh về quê rồi hả chị? Nó vẫn còn đây Chị làm em điên đầu mất Tôi nghe tiếng Lương sửng sốt Đoán nó đang đưa tay bới tung đầu tóc Làm sao chị có thể ngủ ở đó Khi Tịnh vẫn còn trong nhà Tôi mỉm cười Thế sự xoay vần rồi em à. Là sao? Xâm và Tịnh là hai anh em ruột. Chị cũng vừa biết đây thôi. Có lẽ Lương cũng giống như tôi khi hay tin này. Muốn mọc thêm vài cái tai nữa để nghe cho thủng điều gì đang xuyên qua vỏ não. Bất giác tôi ước gì mình có mặt ở đó để xem vẻ mặt chắc là rất khó coi của nó. Vẻ mặt của nhỏ bạn tôi khó coi đã đành. Tiếng nói của nó cũng trở nên khó nghe kinh khủng. Vọng ra từ điện thoại là giọng cà lâm của người vừa trò chuyện vừa mút kẹo que. Cái, cái gì? Anh em ruột. Là sao? Chuyện này ly kỳ lắm, để mai chị kể cho em nghe. Tôi vừa tắt máy, chuông đã reo in ỏi. Tiếng lương hỗn hện. Không có mai mốt gì hết á chị phải kể cho em nghe ngay bây giờ. Nếu không tối nay em thức trắng đêm mất. Tôi đành phải tóm tắt chuyện bệnh viện trao nhầm con cho lương nghe. Trời, sao giống chuyện trinh thám giọt gân quá vậy nè. Lương la to đến mức tôi phải nhấc điện thoại ra xa để khỏi ù tai. Hét xong, lương cười hì hì. Vậy từ nay mình không gọi anh Sâm là thằng cha Sâm nữa hả chị? Rồi sốt sắng đề nghị Chị đã em muốn bia để ăn mừng đi Bia bọt hoài Con gái gì mà Tối đó tôi và Tịnh trò chuyện đến khuya Tịnh không biết tôi là chị dâu tương lai của nó Cứ vô tư kể hết chuyện này đến chuyện khác Tôi thì cố tình gợi cho nó nói về Quyền Nỗi băng khoăn duy nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này Mặc dù trong thực tế Quyền là con ông bảy sớm Nhưng từ nhỏ đến giờ Nó vẫn sống với ông bà Mười Thái Không khác gì con ruột Tất nhiên tôi không ưa gì quyền Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Nó từng kêu ba mẹ nó hỏi cưới tôi cách đây 2 năm Tôi không rõ sự từ chối của tôi có làm quyền bị tổn thương Nếu có thì tổn thương đến mức nào Và liệu điều đó có tác động xấu đến chuyện của tôi và xâm hay không Nếu chỉ vì chuyện đó mà nó đem lòng thù hận tôi Thì trước mắt tôi sẽ còn lắm rắc rối Tâm sự của tịnh xoa chịu phần nào nổi lo trong lòng tôi Hồi nhỏ, em rất là ghét anh hai của em Nhưng mà từ khi lên cấp 3 ảnh như biến thành con người khác vậy á ảnh đầm tính hơn, chẩn chạc hơn Biết quan tâm đến người chung quanh hơn Không có còn đàn đúng ăn chơi như hồi trước nữa Tôi thở một hơi nhẹ nhõm Định nói, hồi tiểu học Anh hai em quậy phá không ai bì Nhưng tôi lại không muốn tình biết Tôi từng học chung với Quyền Sợ nó nặng nặng bắt tôi kể chuyện ngày xưa của anh nó Giọng tình vẫn đều đều Nhiều lúc em bắt gặp anh hai ngồi một mình cả tiếng đồng hồ Chẳng biết anh nghĩ gì mà trông có vẻ buồn buồn Đột nhiên tôi thắc mắc Em gọi anh Quyền là anh hai Vậy em gọi anh Sâm bằng gì? Anh Sâm là anh ba Anh ba Tịnh cười Thì chính anh xâm bắt em gọi như vậy mà Anh ba xâm đó Từ khi gặp lại tôi ở quán vào sáng hôm sau Không giấu vẻ mừng rỡ qua đôi mắt long lanh Khác hẳn ngày thường Đó không phải là đôi mắt của người quản lý Nhìn người nhân viên như lâu nay Dường như có một thứ ánh sáng kỳ lạ Đang cháy lên trong đáy mắt xâm Tôi hồi hộp nhũ bụng Hai vành tay bớt giác nóng bừng Tôi đoán tối hôm trước Thế nào ba tôi cũng lật lật gọi cho ông bảy sớm Và đến giờ này có lẽ xâm đã biết Hai đứa tôi là gì của nhau rồi Suốt đêm qua và cả sáng sớm hôm nay Cho tới tận khi chạy xe ra ngoài đường Tôi vẫn loay hoay, chuẩn bị Và vẫn có cảm giác chưa sẵn sàng về mặt tâm lý Để giáp mặt sâm Sau khi hành hạ đầu óc một cách khổ sở Tôi thở dài kết luận <cười> Cách chuẩn bị tốt nhất là không chuẩn bị gì cả Tình yêu đâu phải là chiến tranh Tôi chả thèm lên phương án tác chiến nữa Đành để tới đâu thì hay tới đó Yêu mà giống như vừa đi vừa giò mình Thì đời khổ quá Thà không yêu còn hơn Dường như chiến tranh xảy ra thật Đôi mắt xâm vừa bừng lên khi thấy tôi Đã vội cập ngay xuống Và từ miệng anh bay ra câu hỏi khô khang quen thuộc Cô vừa lên tới à Tôi không nghĩ sau tất cả những gì xảy ra mấy ngày nay Sâm có thể giữ giọng điệu xa cách đó khi trò chuyện với tôi Cô á Tự nhiên tôi nổi khùng Đến lúc này mà anh còn gọi em bằng cô á Sâm có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi Tôi thấy mặt anh thoáng biến sắc Và anh lúng túng phòng bua Thì xưa nay tôi vẫn gọi cô như vậy mà Xưa khác, nay khác chứ Giọng tôi tiếp tục bốc khói Sao anh lại so sánh như vậy được Ơ, ơ ơ sầm ú ớ Chắc anh không nghĩ tôi đột nhiên hung hăng như vậy Ơ ơ cái gì Tôi hừ giọng cắt ngang Thấy mình rất giống một ngọn núi lửa đang phun Nhưng không làm sao dừng lại được Anh không phân biệt được xưa và nay Sao anh còn kêu ba anh gặp ba mẹ em Có nằm mơ Tôi cũng không nghĩ cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Sâm sau buổi coi mắt Đặc biệt là sau khi tôi đồng ý lấy anh Lại là một trận cãi vã kịch liệt do tôi khởi xướng Có lẽ, sự thay đổi thái độ chớp nhoáng của anh làm tôi hụt hẫng Còn cao hơn sự hụt hẫng đó là cảm giác bị xúc phạm Nhưng như vậy, có khi lại hay Tôi nghĩ thầm Nếu không bất chợt lên cơn điên Chắc chắn Tôi sẽ không đủ can đảm Nhắc đến cuộc gặp mặt ở nhà ông Sáu Có À Bây giờ thì tôi có thể là gọi là chú Sáu Có Càng không dám đề cập đến mối quan hệ hiện nay Giữa tôi và Sâm Nhờ tôi đột ngột nổi nóng Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Sâm vẫn chưa hết ngơ ngát trong anh giống như một con thú bị pha đèn Chắc anh không nghĩ Chiến tranh lại nổ ra Ngay trong giây phút tưởng như thanh bình nhất Từ trước đến giờ Tôi vẫn lép vế trước Sâm Luôn bị anh ác ví mỗi khi tranh luận Nhưng đó là khi chúng tôi nói về công việc Khi rời khỏi chủ đề quán xá Sâm không còn là ông thầy giáo nghiêm khắc và uy quyền nữa Anh cũng không còn giống như một triết gia Và tình thế lập tức xoay chiều Thế cô muốn tôi gọi cô bằng gì? Sâm dè dạt hỏi Sau khi đã kịp trấn tỉnh trước sự tấn công ồ ạt của tôi Bằng em Bằng em Sân Anh Tôi gọn lỏng, Thôi được rồi Sâm tạc lưỡi, sụi lơ Em thì em Sâm quay mặt đi chỗ khác Nhưng tôi vẫn thoáng nghe tiếng Anh lào bầu Hồi xưa thì vật người ta xuống đất Khăn khăn, bắt kêu bằng chị Giờ thì chí xuống vô lưng Bắt gọi bằng em Tôi vẫn không hiểu tại sao Khuê nổi điên lên với tôi như vậy Lẽ ra Người cáo gắt, buồn bực, đau đớn phải là tôi Tôi vẫn không quên hình ảnh ba tôi ngồi bên ly rượu tối hôm qua Và thông báo cho tôi về lời từ chối của gia đình ông cầm Với vẻ mặt thất thần của người báo tin một ai đó vừa đột ngột qua đời Mối tình của tôi có vẻ đã được khâm liệm ngay từ khoảnh khắc u buồn đó Xét cho cùng, giữa tôi và Khuê không có nhiều kỷ niệm Đặc biệt, những kỷ niệm ở tuổi thanh xuân Tôi chỉ có với em những mẫu chuyện nho nhỏ trong những năm học ở trường làng Những mẫu chuyện đó tóm lại chỉ có một nhấm Dồn lại chắc không đầy một muỗng cà phê Lại chỉ toàn là sai khiến và bắt nạt Nhưng những ngày tháng đằng đẳng xa quê Tôi vẫn gìn giữ những mẫu vặt vảnh đó trong ký ức của mình Tình cảm tôi dành cho quê mỏng manh, phi lý, mơ hồ Nhưng sâu đậm một cách không giải thích được Như loài cây mọc hoang, tình cảm đó tự nó lớn lên mà không cần nhọc công nuôi dưỡng Có lẽ vì Khuê là cô bạn gái duy nhất trong đời tôi cho đến lúc này Cho đến khi ra trường rồi đi làm, tôi không hề có người yêu Bạn cấp 3 và bạn đại học thì nhiều Cũng có những cô gái có tình cảm với tôi Nhưng tôi chẳng thấy rung động trước một ai Có lẽ do tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương trong những năm tháng đó Ngoài những lúc giấu ba tôi đem hàng gia công về nhà làm thêm Thời gian còn lại tôi vùi đầu vào tập Với ước mong cháy bỏng là sớm ra trường đi làm Để có cơ hội đền đáp công ơn của ba tôi Lúc chưa gặp lại Khuê Tôi tin rằng em có thể trở thành quá khứ Nhưng tình cảm tôi dành cho em không bao giờ trở thành dĩ vãng Đến ngày Khuê tình cờ xin vào làm việc ở quán của tôi Thì tôi sung sướng nhận ra rằng Tất cả đều có thể chia ở thì hiện tại Niềm tin đó bắt đầu bị lung lay Khi em nhận lời gặp mặt gia đình thằng sẹo Lúc đó cái cảm giác trở thành kẻ đứng bên lề Đã chạm những ngón tay lạnh lẽo lên người tôi Và đến khi bà tôi chính thức xác nhận Linh cảm không lành của tôi Thì cơn ớn lạnh của tôi không còn là cảm giác nữa Sáng nay lúc vừa thấy khuê đến quán Trái tim tôi lập tức reo lên Hoàn toàn không tự chủ Như hoa hướng dương reo vui Khi nhìn thấy mặt trời Và tôi không giấu sự hân hoang trong ánh mắt Nhưng rồi Nhớ đến câu nói của ba tôi Vợ chồng ông cầm rất muốn kết thông gia với nhà mình Nhưng con bé khuê Nhất quyết không chịu Tôi như bị nện búa vào đầu Niềm vui trong tôi Hao hụt đi nhanh chóng Và tôi không biết làm gì khác hơn Là cúi nhìn đôi giày của mình để Khuê không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt tôi Cuộc đối đáp sau đó càng khiến tôi rơi vào chỗ hoang mang bấn loạn Cách nói chuyện gay khắc của Khuê giống như tôi vừa làm em tổn thương chứ không phải là ngược lại Tôi không hiểu tại sao Khuê mới từ chối tình cảm của tôi liền bắt tôi thay đổi cách xưng hô Tuy vậy tôi vẫn chiều theo ý Khuê vì sự nạt nổ vô lý của em tự nhiên gợi tôi nhớ đến cảnh em bắt nạt tôi thời cả hai còn bé. Nếu lúc đó đội vệ sinh an toàn thực phẩm không ghé quán kiểm tra định kỳ và tôi phải tiếp họ, thì không biết màn hiếp đáp của khuê sẽ kéo dài đến đâu và tôi còn dở mếu dở cười đến mức nào. Đầu óc tôi mông lung suốt ngày hôm đó. Tôi ôm lại trong đầu cách cư xử lạ lùng của khuê như xem lại một bộ phim hành động. Đôi chỗ phải nhấn nút pause. Để nhìn cho rõ từng khung hình Nhưng càng cố cắt nghĩa thái độ của em Tôi càng thấy mọi thứ tồn mù Như một tròn đánh đố Chiều tôi nhận được điện thoại của Khuê Tối nay anh rảnh không? Rảnh Tôi e về đáp Cố vượt qua cảm giác ngượng ngập Khi làm quen với cách sưng hô mới Có gì không em? Đi ăn với em Khuê rủ Dạng dĩ một cách bất thường Khuê hẹn tôi ở một quán nướng Trên đường Cộng Hòa Khi tôi leo hết cầu thang gỗ Đã thấy Khuê ngồi đợi Ở một chiếc bàn nhỏ kêu sát lan can Quán quen của em à Em mới tới đây lần thứ hai Tôi vừa ngồi xuống Khuê đã hỏi ngay Lúc em đến quán xin việc Anh đã nhận ra em rồi phải không Tôi không nghĩ Khuê đón tôi Bằng một câu có tính chất gây hấn như vậy Cách đặt vấn đề thẳng thắn của em khiến bụng tôi thon thoát Vừa hỏi, Khuê vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi Như bằng ánh mắt ngăn không cho tôi nói dối Thật ra thì tôi cũng không có ý giấu mãi chuyện này Tôi định bụng sẽ thú thật với Khuê khi có cơ hội Bây giờ thì cơ hội đã đến Nhưng trong bộ dạng xấu xí nhất của nó Tình cảnh tôi đang rơi vào Giống như tôi bị bắt quả tang, Bị ép phải cung khai Chứ không phải là do tôi chủ động Tiết lộ như tôi dự tính ừ. Tôi gật đầu và hỏi nhanh Như để khỏa lấp cảm giác phạm tội Làm sao em biết được Anh nhận ra em Em mới đoán ra gần đây thôi Khuê nói vẫn giữ vẻ nghiêm nghị Nhớ lại lúc anh bảo Anh người miền trung Em nghi là anh đã nhận ra em Nên cố tình che giấu gốc rác của mình Tôi chưa kịp phân trần Khuê đã hư giọng Tại sao anh lừa dối em Nhân viên quán bưng đồ ăn bày ra bàn Đúng vào lúc tôi cần có thêm thì giờ để cân nhắc Tôi nhìn số đĩa trên khay Đếm được 4 đĩa tất cả Bụng ước gì Có thêm 16 đĩa nữa Để tôi có thể kéo dài thời gian thêm một chút Trong khi những ý nghĩa trong đầu tôi bắt đầu chạy đua Khuê ngước nhìn cô phục vụ phụ. Cho bàn này thêm mấy chai bia nha chị Tôi ngạc nhiên Em muốn bia Giọng khuê lạnh tanh Em muốn gì kể em Anh trả lời đi Tôi chưa bao giờ kể chuyện đời tôi với bất cứ ai Ngay cả ba tôi cũng vậy Ông cũng không hề hé môi Cho đến bây giờ Ba mẹ ruột của tôi Chú Kiểm, Quyền và Tình Không ai biết chính xác Điều gì đã xảy ra trong gia đình tôi 14 năm về trước Họ chỉ biết Mẹ tôi qua đời do xảy chân chết đuối Về nguyên nhân cái chết của bà nội tôi Họ càng mù tịch Dĩ nhiên tôi luôn tin Về quyết định của hai cha con tôi Có những gánh nặng Nếu trút sang cuộc đời người khác Thì cuộc đời mình Cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn Làm vậy Có khác nào mình kéo cho người khác Để họ rơi xuống Và ngụp lặng trong nỗi đau Rồi bị dày vò giống như mình Trong khi bản thân mình Cũng không ngoi lên được Đó là cách phát tán nỗi buồn Một cách không cần thiết Chẳng có ý nghĩa gì Ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu Và biến thế giới trong mắt họ Trở thành xám xịt Như nhìn qua một tấm kính bẩn Khi họ thức giấc vào sáng hôm sau Nhưng với khuya thì khác Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến một lúc nào đó Tôi sẽ kể cho em nghe cuộc đời mình Nếu chúng tôi là một cặp Khuê không thể không biết những gì tôi đã trải qua Rằng tôi đã sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế nào Con người tôi được nhào nặng bởi điều gì Và tại sao tôi không thể mang sự lạnh lùng ra khỏi người tôi Tôi muốn kể cho em nghe Không phải để em cảm thương tôi Mà nếu không biết tất cả những điều đó Em sẽ không hiểu được Số phận nào đã hình thành nên tính cách của tôi Đã chi phối mọi hành động của tôi Để tôi trở thành một người khó gần như em thấy Chỉ có cách cư xử tồi tệ của thằng Quyền Là tôi chỉ kể lướt qua Quyền hiện vẫn còn sống Là con của ba mẹ ruột tôi Là anh hai của em gái tôi Vì vậy tôi không muốn vẽ con người nó Bằng những gam màu gớm kiết Kể cả chuyện mới đây Nó khẳng định Khuê sẽ là vợ nó Tôi cũng không đề cập tới Tóm lại Nếu có một phép màu, tôi tin tôi sẽ không nhắc một lời về quyền trước mặt quê. Nhưng nếu loại bỏ quyền ra khỏi câu chuyện, đặc biệt là chi tiết nó hỏi cưới khuê bất thành cách đây hai năm, thì tôi không giải thích được tại sao tôi đắn đo trong chuyện tình cảm của mình và tại sao tôi ngầu ngại không muốn khoe biết tôi là thằng sẹo ngày xưa. Tôi uống một ngầm bia. Để nhấp giọng hay để lấy can đảm, Chính tôi cũng không rõ Và ưu tư nói Anh xin lỗi em Thiệt ra là như thế này Từ bé Tôi đã là một đứa bướng bỉnh Ba mẹ tôi vẫn thường xuyên rầy la tôi Về cái tính cách này lớn lên Tính cách đó nơi tôi vẫn không thay đổi Giống như vết chàm trên mặt Không cách gì tẩy xóa được Nó không thay đổi Hẳn thế rồi Nhưng nó có phần dịu đi Đó là khi tôi gặp xâm Khi gặp xâm Theo mệnh lệnh của trái tim Sự bướng bỉnh của tôi lặng vào bên trong Và như những thợ lặng tài ba Rồi nó sẽ nổi lên một ngày nào đó Ngày nào đó Tức là ngày hôm nay Giống như một đứa bé đang thiếp ngủ Dưới lời ru dịu ngọt Đột ngột bị đánh thức bởi tiếng tòi xe Bởi một giấc mơ xấu Hoặc do một nỗi muộn phiền vu vơ trong vô thức Nó tỉnh giấc Và khóc ré lên Lúc đó thì đừng hòng ai dỗ dành được nó Sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Sâm và tịnh Trong một thời gian dài Đã làm tôi kiệt sức Mới đây cảnh cả hai ôm nhau trước cửa phòng trò Tiếp tục băm trái tim tôi ra thành từng mảnh Khi biết được sự thật Trái tim ốm o trầy xước của tôi Vừa hít vào một chút dưỡng khí Vẫn chưa bình phục hoàn toàn Đã vấp phải thái độ lạnh nhạt của Sâm Khi tôi quay lại nơi làm việc khiến sự chịu đựng của tôi chạm tới giới hạn. khi chiếc cai an toàn co kéo quá lâu bất thần bị buộc, tôi lập tức được giải phóng khỏi nỗi e dè bấy lâu. bước ra khỏi vùng trú ẩn lâu nay vẫn giữ tôi khép nép trước tình yêu của mình, tôi không còn e ngại trước sâm nữa. tôi trở lại là tôi ngang bướng và kiêu hãnh. tôi nhìn thẳng vào cuộc tình mình, sung sướng nếm hương vị của con người tự do, cảm thấy Đời thật là đáng sống Tôi đã có thể nói những gì mình nghĩ Có thể ngang nhiên chất vấn xâm Về những điều khuất lấp từ trước tới giờ Hả hê Khi thấy anh hoán đổi vị trí với tôi Để trở thành cậu học trò nhỏ Lúng túng trước mặt cô giáo nghiêm khắc Nhưng rồi Khi nghe xâm u sầu Thuật là những gì xảy ra trong đời anh Tôi trở lại là tôi mềm yếu Và thứ ướp vào tâm hồn tôi lúc này Là một nỗi xót xa Ân hận Hình ảnh cậu bé sẹo lũi thổi một mình Trong sân trường tiểu học năm nào Chợt hiện về trong tâm trí Làm lòng tôi nhói đau Mắt tôi ẩn ẩn nước Còn trái tim tôi Một lần nữa như bị ai tán mỏng ra Tôi nhìn xâm Không buồn đưa tay chùi nước mắt Em xin lỗi anh Xin lỗi chuyện gì Xin lỗi Vì đã không hiểu anh Tôi bức rứt nói Hồi bé cũng vậy Và bây giờ cũng vậy Sâm cười nhẹ <cười> Em có lỗi gì đâu Nếu anh không nói ra những chuyện này Và khi nói tiếp Thì Sâm đưa mắt nhìn đi chỗ khác Thiệt ra thì Anh chưa muốn kể chuyện đời anh lúc này Nhưng anh sợ Không còn dịp nào nữa Tại sao lại không còn dịp nào nữa Tôi nhíu mày Nghe giọng mình phản phất lo âu Sâm đáp vẫn không nhìn tôi ừ, Tại vì em đâu có thích anh Anh thở ra Nếu em có tình cảm với anh Thì vừa rồi em đã không nhận lời gặp gỡ gia đình anh Trước khi đến nhà chú xấu có Em đâu có biết chú bé sẹo ngày xưa chính là anh đúng không Câu nói hàm ý trách móc của Sâm Khoan đúng vào vết thương vừa kéo da non của tôi Tôi tức tối Vì lúc đó em giận anh Em tưởng anh quan tâm đến tỉnh Khi không còn mong chờ gì ở anh nữa Em đành phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ Hơn nữa Gặp mặt là một chuyện Còn sau đó quyết định như thế nào Là chuyện hoàn toàn khác mà Xâm cười buồn Và em quyết định từ chối Khi biết anh chính là người mà ba mẹ em sắp xếp Tôi giật mình Ai bảo anh vậy Ba anh Khi nghe Sâm thuộc lại thông báo tối hôm qua của ông bảy sớm Tôi hết sức ngỡ ngàng Dường như cho đến lúc này Hai cha con anh vẫn chưa hay biết Về sự thay đổi quyết định của tôi Có lẽ Đó là lý do khiến anh giữ khoảng cách với tôi sáng nay Anh chờ em chút Tôi hấp tấp nói Và luống cuốn lô điện thoại trong túi ra Tôi gọi cho mẹ tôi Ngay trước mặt Sâm Còn cố ý mở loa ngoài cho anh nghe Mẹ à Mẹ đây Ba nói chuyện với ông Bảy Về chuyện của con chưa mẹ Chưa Trời Tôi kêu lên thất thanh Chuyện quan trọng vậy mà sao ba chưa gọi Ba con bảo Gọi ngay Sợ ông Bảy kêu mình Sớm nắng chiều mưa Thay đổi xoành xoạch như vậy Người ta cười cho Nên ba con định chờ thêm vài hôm nữa Tôi nhằn nhó Mẹ nói ba gọi ngay bây giờ đi Con năng lỉ đó Cái con khỉ con này Lúc thì lần khẩn kêu đợi một tháng Lúc thì lính quính như là ga giấy ổ Mày mới ăn trúng thứ gì hả con? Mẹ tôi la tôi Nhưng giọng bà vui vẻ Thôi được rồi Để mẹ nói ba mày gọi liền cho ông bảy Tôi đặt điện thoại xuống bàn Tươi cười nhìn xâm Anh nghe hết không? Nghe hết Anh hiểu gì không? Anh không hiểu gì hết Tôi trề môi Không hiểu thì lát nữa anh sẽ hiểu Tôi nâng ly bia lên Bây giờ em và anh cũng ly đi Hai đứa uống tới ngụm bia thứ ba Thì điện thoại của Sâm đổ chuông Tôi nhắc Nhớ mở loa ngoài nha Quả như tôi đoán Giọng ông bảy sớm hướng hở Vọng ra từ trong máy Sâm hả con Dạ Có tin vui cho con nè Tin gì vậy ba Mày nhớ bình tĩnh kẻo té ghế nghe không Dạ Ông cầm mới gọi cho ba Bảo con bé quê đổi ý rồi sầm liếc tôi Mặt lộ vẻ hoang mang Đổi ý là sao ba Sao mày chậm tiêu quá vậy Đổi ý tức là nó đồng ý lấy mày chứ sao suýt chút nữa Xâm rớt ra khỏi ghế thiệt Anh nghiêng qua một bên Giống như bị ai sô mạnh Phút chót anh gượng lại được Nhưng điện thoại trên tay Thì rớt bột xuống đất Sâm cúi nhặt điện thoại lên Đó bừng mặt khi vẫn còn nghe thấy tiếng ba trong máy Ông cười khà khà Haha, mày vừa mới té ghế phải không con Bầu không khí quanh tôi và Sâm chuẩn bị ướp mật Và bầy ông hạnh phúc sắp sửa bay về thì Thanh Linh, người thứ ba phá đám Người thứ ba đi ngang qua bàn ăn của hai đứa tôi Dừng lại oan oan Có người ngủ suốt mùa đông Tỉnh ra biết chắc có chồng trong tay. Tôi ngẩn phát lên sận sốt Trời đất, em làm gì ở đây vậy Lương? Bộ em lén đi theo chị hả? Lương nhảy mắt. Có người đi theo chị rồi, em theo chị làm gì nữa? Nó hất đầu ra sau lưng. Em theo thằng này, à, à quên, đi theo người yêu em. Lúc này tôi mới thấy áo buôn xanh đang lẻo đẻo phía sau lương. giữ một khoảng cách khá xa, có lẽ sợ bị tôi chọc ghẹo Chắc anh nghĩ cô gái nào cũng mồm mét và nghịch ngợm giống như Lương Lần đầu tiên tôi trông thấy người yêu của Lương Tuy không biết mặt nhưng tôi vẫn nhận ra anh qua chiếc áo anh mặc Đó là một chàng trai cao gầy, quần xin áo buôn, trông hơi bụi, tóc dài, đeo khoen một bên tai Tôi trộm người lên ghé tai Lương treo Ủa lúc nào cũng áo buôn xanh là sao? Bộ người yêu em qua năm chỉ mặc có một chiếc áo hả? Lương tỉnh bơ. Sao chị không nghĩ là anh có 7 chiếc áo giống hệt nhau, mỗi ngày một chiếc? Tôi thấp giọng Nhưng rốt cuộc, ai trả tiền bữa nay? Từ khi Lương xuất hiện, Sâm vẫn ngồi im với ly bia xoay xoay trong tay. Có lẽ anh chỉ mong Lương đừng nói gì với mình. Làm việc chung với Lương lâu ngày, Sâm chẳng lạ gì tính ưa giỡn hết của cô nhân viên này. Lương không nói gì với Sâm thật. Chắc nó sợ anh thẹn quá hóa khùng sẽ đuổi việc nó. Nhưng nó cứ đứng tại chỗ bô bô. Hồi sáng, em đứng tuốt ngoài xa, vẫn nghe chị nạt nộ người ta ghê quá. Tưởng mọi thứ banh ta lông rồi chứ. Áo buôn xanh thấy Lương có vẻ muốn đứng trò chuyện đến khuya, sốt ruột bước tới. Trong khi áo buôn xanh ngượng nghịu gật đầu chào tôi và xâm, Lương hí hững kéo áo anh chàng, chỉ tay vào hai đứa tôi. Bạn em đó, Họ cưới xong là tới hai đứa mình liền với anh Lương và áo buôn xanh bỏ đi một lúc Sâm vẫn chưa hoàng hồn Anh nhìn về phía đầu cầu thang Lắc đầu Hừ, Anh chưa từng thấy cô nào như cô này Tôi bên Lương Bạn tốt nhất trên đời của em đó Bây giờ thì Sâm đã biết Tôi là gì của anh rồi Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp Cười nói Lần đầu tiên Nụ cười nửa miệng quen thuộc Biến mất trên môi anh Thay vào đó là miệng cười rạng rỡ Và câu nói hài hước Trá với bản tính của anh Cho thấy hạnh phúc Có thể làm thay đổi con người ta đến mức nào ừ, thì ý anh muốn nói là Anh chưa từng thấy cô nào tốt với bạn Như cô này Trên đường về Tôi giống như người đang bay Bánh xe quay hình như mọc cánh Chắc vậy Nếu không, tại sao người tôi cứ bồng bền, bồng bền? Có lúc tôi thấy tôi hóa thành một đám mây, nhẹ tên, lướt qua những cửa hiệu, những cột đèn, những góc phố, những ánh đèn xe chớp nháy ngược xuôi. Tôi vẫn vô tự hỏi, nếu người tôi bơm đầy niềm vui, có khi nào tôi sẽ hóa thành một quả bóng bay tuốt lên trời? Ý nghĩ đó làm tôi bất giác sợ hãi. Ở trên trời, không có khoe bên cạnh, chắc... Nước mắt tôi sẽ hóa thành mưa dầm 12 tháng Và trái đất sẽ ngập lụt quanh năm Dĩ nhiên là tôi không bay lên trời Như nỗi sợ trẻ con đó Nhưng khi tôi lơ lửng Quẹo vào con hẻm nhỏ để về nhà Thì một tiếng kêu kéo tôi về mặt đất Xẹo Thang Quyên Bụng tôi quặn lại Khi tôi biết Chỉ có nó mới gọi tôi bằng cái tên ngày xưa Điều kinh khủng nhất Là nó đã lần ra chỗ ở của cha con tôi Như bị ai tạt nước vào mặt Niềm hân hoan trong lòng tôi đột ngột tắt ngấm Tôi đã thoáng có ý nghĩ rồ máy chạy luôn Nhưng tôi kịp nhận ra Đó là một hành động vô ích Quyền đã đến tận đây rồi Nó có thể sọc vào nhà tôi bất cứ lúc nào Tôi ngừng xe Chống chân Nhìn vào quán nước ngay đầu hẻm Đúng là quyền Thấy tôi quay đầu nhìn Nó đưa tay ngoắt vô đây uống nước đi xăm quyền bất ngờ đổi cách gọi khiến tôi thêm cảnh giác tôi bước vào quán kéo ghế ngồi đối diện nó sao mày biết tao ở đây tôi nhìn nó dò xét tôi biết ông ở đây lâu rồi hóa ra gần một năm nay quyền hay gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe và tình hình sinh hoạt của tình qua vài lần trò chuyện quyền phát hiện em gái nó đang ở chung với khuê cô bạn học ngày nào cũng là người từng từ chối mình. Thế là nó bí mật đến trước giải phòng trọ theo dõi khuê. Quyền thú nhận, nó chẳng biết nó theo dõi khuê để làm gì, vì lúc này nó đã có bạn gái rồi. Nó bảo có lẽ là do tò mò, vì lâu quá nó không gặp khuê. Vậy ông theo khuê đến chỗ làm và nhìn thấy tôi ở đó? Tôi hỏi, chuyển qua sương hồ ông tôi, theo cách của Quyền. Dù sao thì cũng đỡ có cảm giác thù địch hơn kiểu gọi mày tao Đúng vậy Cũng giống như ông Tôi đến quán với nón sụp Thêm cặp mắt kiến đen to bản Để ông và quê không nhận ra tôi Phần sau thì không cần quyền kể tôi vẫn đoán ra Nó âm thầm bám theo tôi về nhà Và nhanh chóng biết được chỗ ở của hai cha con tôi Ba tôi dạo này khỏe không? Lần đầu tiên tôi nghe quyền gọi ba ruột của mình là ba tôi Nên tôi hơi ngớ ra Ba tôi vẫn khỏe Tôi đáp sau thoáng ngạc nhiên Hơi buồn cười Khi nhận ra cả tôi lẫn quyền Đều gọi ba tôi là ba tôi Tôi nhìn thẳng vào mặt quyền Sửa lại các xưng hô cho phù hợp với câu chuyện Ông có biết là ba ông rất nhớ ông không? Tôi biết Tôi cũng rất nhớ ba tôi Oh, xin lỗi các bạn Nhưng đợt tới hôm này mình lại khóc nhẹ <cười> Vậy tại sao lâu nay Ông không ghé thăm ba Tôi hỏi Một câu hỏi hết sức bình thường Nhưng đối với Quyền Câu hỏi đó có vẻ sắp chôn vùi nó Quyền gục đầu xuống bàn Tráng suýt ba vào cán muỗng Cắm trong ly nước trước mặt Và từ chỗ nào đó lơ lửng giữa cầm và ngực phẳng ra một tiếng thở dài Tôi chưa đủ can đảm đối diện với ba tôi Tôi có lỗi với ông nhiều lắm Quyền tiếp tục với giọng rầu rầu Rằng nó đã đến đây nhiều lần Ngồi ngay tại quán nước này Đợi ba nó chạy xe ngang qua Chỉ để được nhìn thấy ông thấp thoáng sau cửa kính Không ít lần Nó đánh bạo đến trước cửa nhà Đứng bên ngoài nhìn vào Và lặng lẽ khóc Khi chỉ cách ba nó vài mét Nhưng cảm thấy như cách cả một đại dương Câu chuyện của Quyền làm tôi không khỏi bùi ngùi Ba nó nhớ con Cũng đã nhiều lần về quê lén nhìn nó Từ một chỗ nấp bí mật Vì sợ nó bỏ chạy khi gặp mình Hóa ra Quyền cũng nhớ ba nó Cũng khao khát được gặp người sinh ra mình Nhưng vét hết can đảm Cũng chỉ dám lê bước Đến trước cửa nhà Âm thầm đứng nhìn vào Cứ nghĩ đến tình cảnh Hai cha con đều nhớ nhau Nhưng không dám gặp nhau Đi xa hàng trăm cây số Chỉ để nhìn nhau vụn trộm Tự nhiên tôi nghe bụng mình quặn đau Như có ai vọ Tôi là một đứa chẳng ra gì Giọng quyền tập tràng ơn hận Chỉ khi lên cấp 3 Khi mà bắt đầu lớn khôn Thì tôi mới nhận ra Những hành động sủng thốc của mình Ba mẹ tôi lúc nào cũng dụng tôi là đi gặp ba tôi Nhưng mà tôi cứ lần nữa Chỉ vì tôi xấu hổ Chỉ vì sai lầm của tôi quá khủng khiếp Tôi lấy lý do là tôi không biết ba ở đâu Cũng không có số điện thoại của ông Thiệt ra thì tôi biết Tôi chỉ cần gặp chút số có thôi Là tôi đã có thể gặp ngay ba tôi rồi Quyền nước nhìn tôi Mắt đỏ hoe Ngày cả ông Tôi cũng không dám gặp lại Tôi dũng vai Ông đã tìm gặp tôi và đánh nhau với tôi cách đây mấy ngày rồi còn gì Khuyền nặng ra một nụ cười méo mó <cười> Hôm đó tôi cố tình khiêu khích Để ông điên lên Đánh tôi đó thôi Chứ tôi có quyết đánh trả đâu Quyền làm tôi chân hững Cảnh đánh nhau cạnh nhà bưu điện huyện Chợt hiện về trong tâm trí tôi Đúng là hôm đó gần như là chỉ có tôi đánh quyền Nó đỡ đòn Và đánh trả một cách hời hợp Chỉ có miệng mồm là bai bãi Trán tôi nhăn tích Tại sao ông làm như thế? <cười> Thì tại hồi tiểu học Tôi toàn đánh ông Bây giờ tôi muốn trả lại Lý do của quyền khiến tôi bọt ngửa Tôi chà tay lên chóp mũi Không biết là nên cười hay nên khóc Chà, Ông thiệt là trẻ con ừ, Thiệt ra tôi cũng không nghĩ ra cách nào ít trẻ con hơn Tôi đã đánh cắp cuộc đời ông Bây giờ thì chịu vài cú đấm Cũng chỉ giúp tôi nhẹ lòng hơn chút thôi Chứ tôi còn nợ ông nhiều lắm Tôi nhớ tôi chưa từng ghét ai trong đời Trừ Quyền Bao nhiêu năm nay Quyền vẫn hiện diện như một khối ô ác tính Trong đời sống tinh thần của tôi Khiến tôi không thể sống trọn vẹn Cuộc sống của mình Mặc dù tôi biết Tâm hồn tôi sẽ chẳng có chút xíu thanh thản nào Nếu tôi dùng toàn bộ cuộc đời mình Để căm ghét một người Nhưng tôi không thể đánh lừa cảm xúc của tôi Bằng cách vừa tỏ ra độ lượng Với một đứa như quyền Sự căm ghét Như cây cọc nhọn Mà định mệnh đã đóng xuyên qua cuộc đời tôi Và tôi nghĩ Nó sẽ mãi mãi ghim chặt ở đó Lâu nay Tôi vẫn đinh ninh, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống chung với nó, thậm chí là nuôi nấng nó đến mãn đời, hoàn toàn bất đắc dĩ như một con lạc đà nuôi cái bú trên lưng mình. Nhưng hôm nay, tất cả đã bất ngờ thay đổi, tôi không còn thấy ghét quyền nữa. Tôi từng trải qua cảm giác có lỗi với ba mẹ ruột của mình khi bỏ đi không lời từ biệt, đã từng quay về đứng lạnh trước cổng nhà như một con thú hoang. Không dám trở về hang Vì vậy tôi hiểu được quyền nghĩ gì Nó từng trăn trở ra sao Và đau đớn như thế nào Có thể có một biến cố nào đó Đã làm thay đổi toàn bộ con người nó Khiến nó như được sinh ra lần nữa Cũng có thể Đó là một sự thay đổi tự nhiên Con người ta tới một lúc nào đó Cũng phải trưởng thành Tất nhiên tùy vào hoàn cảnh Mà có người trưởng thành một cách hồn nhiên Có người chấp nhận rớm máu để lớn lên Như qua một ca phẫu thuật hiểm nghèo Tôi muốn đặt tay lên vai quyền Nhưng bị ngăn bởi chiếc bàn nước Sống trên đời Không phải lúc nào chúng ta cũng cư xử đúng Nhất là khi chúng ta còn là trẻ con Tôi nói giọng tư lự Hơn nữa điều quan trọng Không phải là mọi thứ bắt đầu như thế nào Mà là kết thúc như thế nào Ông biết không? Hôm nay tôi rất vui Chưa bao giờ tôi vui như vậy Tôi nói một câu dài Và còn định nói dài hơn Mặc dù giọng điệu đã ra chiều quỷ mị Một người đàn ông chạy xe gắn máy ngang qua Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa tôi Ủa, Quyền hả con? Ông kêu lên khi nhắc thấy Quyền ngồi trong quán Dạ, bác Tám, bác đi đâu đây? Người đàn ông dừng xe Tao tính ghé ba mày Nhắc ổn đem xe đi bảo trì Bác gọi điện nhắc ba con là được mà Thằng này Gọi điện thì làm sao la ra với ổn vài lấy được Người đàn ông đưa tay Chỉnh chiếc nón bảo hiểm Đang lệch một bên Cao giọng: Xe chạy tốt không con Dạ tốt bác Tao hỏi vậy thôi Chứ xe tốt mà Chiếc này mới chạy khoảng 30000 số à Tôi nhận ra ngay bác tám Vì ông thỉnh thoảng ghé nhà chán chú chán anh với ba tôi Nhưng ông không nhận ra tôi Vì tôi ngồi nghiêng mặt sang một bên Kính đáo quan sát ông qua khóe mắt Khi bác tám rồ ga chạy đi Tôi quay sang quyền vừa hỏi Ai vậy? Bác này bán xe cho ba tôi Vừa buộc miệng Quyền đã lộ vẻ đề phòng Ông chắc biết bác tám mà Tôi không trả lời quyền Mà hỏi tiếp Giọng đầy ngờ vực Sao bác này lại biết ông Lại còn biết mối quan hệ của hai cha con ông nữa Tôi câu mày Mà ông thì dính dáng gì Vào chuyện mua xe của ba ông À thì À à cái gì Tôi quắc mắt Chiếc Toyota này là của ông phải không Quyền bối rối ngó lơ chỗ khác ừ, Thì bác Tám Bán chiếc xe này cho ba tôi thiệt mà Thôi Ông đừng hồng gạt tôi Chính ông đã mua chiếc xe này của bác Tám Rồi giả vờ kêu bác bán rẻ cho ba tôi Đúng không? Tôi khục khịch Ngay từ khi nghe bà kể chuyện mua xe là tôi đã thấy lạ rồi Xe thì giá 400 triệu Tuy là khá rẻ Nhưng mà cũng có thể chấp nhận được Nhưng tiền trả trước thì chỉ 50 triệu Thì tôi chưa từng nghe nói Tiền trả góp 6 triệu mỗi tháng Thì càng khó tin hơn nữa Tôi lắc đầu Chỉ có điều bác Tám quá kín miệng Nên tôi không moi ra được gì Hai ông già nhậu nhẹt với nhau hơn nửa năm trời Mà bác Tám cũng không để lộ chuyện Thì đúng là quá giỏi Tôi liếc dáng ngồi chiều trận của Quyền Hất cầm hỏi Ông khách trước đây thuê xe đi Bình Dương Cốt để tìm cách bắt chuyện với ba Cũng là người của ông phải không Quyền đưa tay gãi gáy Thì ông cũng biết rồi đó Cho đó là việc nhỏ nhặt nhất Mà tôi có thể làm cho ba tôi thôi Dù đã lờ mờ đoán ra Lời thú nhận của Quyền vẫn khiến tôi nghe cay cay nơi sống mũi Tôi ngồi thừ ra một hồi lâu trước ly nước uống dở Cái cách Quyền lao tâm khổ tứ Nghĩ cách giúp đỡ ba mình Làm cổ tôi nghẹn lại Không nói nên lời Mà có lẽ tôi cũng chẳng cần nói gì thêm Vì bất cứ câu nào tôi thốt ra lúc này Cũng trở thành xáo rỗng Tôi bâng khoăn đưa mắt nhìn ra con hẻm Khu phố tôi ở toàn dân lao động buông gánh bán bưng sát bức tường ố vàng phía đối diện là xe nước mía cũ kỹ với thùng nước đá màu đỏ nằm tên hơn cạnh đống xác mía cách đó một quảng là dãy ghế nhựa đặt quanh những chiếc bàn thấp của một quán nhậu bình dân lác đác khách bao nhiêu năm nay hai cha con tôi thuộc về nơi này sống cuộc sống tằn tiện như các gia đình chung quanh chi tiêu thứ gì cũng phải cân đong đo đếm từ khi ba tôi mua được chiếc toyota Cuộc sống mới bắt đầu khá lên Thật ra thì Tôi muốn giúp đỡ ba tôi sớm hơn Giọng quyền đầy tâm tư Có lúc tôi tưởng nó đang độc thoại Nhưng tôi không muốn đụng đến tiền của ba mẹ tôi Chỉ khi bắt tay vào kinh doanh Tự mình kiếm ra tiền Thì tôi mới có thể thực hiện được Ước mơ ấp ủ bấy lâu nay Không muốn quyền cứ mãi đắm chìm trong nỗi bức rứt Tôi lái câu chuyện qua chỗ khác Bằng cách đề nghị Bây giờ ông vào thăm ba được rồi đó Thôi để tối mốt tôi ghé Quyền cắn môi Hôm nay tôi chưa chuẩn bị tinh thần Vậy ngày mốt tôi sẽ nói ba về sớm Tôi nói và ngoảnh đầu kêu chủ quán tính tiền Nhưng chúng tôi chưa chia tay ngay Lúc đã ngồi lên xe và đưa tay bật công tắc Tôi trồn về phía quyền Để hỏi nốt một câu tôi không thể không hỏi Làm sao mà ông biết được Ngày tổ chức lễ coi mắt của tôi và khuê Ông ở tuốt mà Đà Nẵng kia mà Một nụ cười thấp thoáng Trôi qua hàng ri mép lúng phúng của quyền Ông nhớ thằng Triều học chung với mình không Nhớ chứ Nhớ nhất là cảnh Mẹ nó vừa đánh nó Khi nó làm rách áo của thằng Bích ừ, Thì bây giờ Triều làm ở ngân hàng tỉnh Là đệ tử ruột của chú Sáu Có Chuyện nhà chú Sáu Có Nó rành còn hơn chuyện nhà nó Tôi vỡ lẽ. À, thế là chính nó gọi điện báo cho ông Ờ, cả thằng Bích nữa Bích cũng đang làm cho vựa trái cây của ba mẹ tôi Tiết lộ của quyền khiến tôi phì cười Trầm, thì ra ông cà giám điệp khắp nơi Tôi cử chiếc cấp 81 chạy lòng vòng đông tây nam bắc Với tâm trạng nửa vui, nửa buồn Tôi ghé chợ Nguyễn Tri Phương Chị Dân ơi, ngày mai có người thay em đi lấy gà nghe chị Em đi lấy chồng thiệt hả Dạ không Ngày mai anh xâm kêu em vô bếp Tôi chạy qua sạch trứng Chợ ăn đông Tạm biệt dì nghe gì hai Dì hai anh ngạc nhiên Con đi xuất cảnh hả Tôi cười Dạ đâu có Con vẫn ở quán Nhưng bây giờ con phụ trách rửa chén Ừ còn ở quán thì mai mốt rảnh Nhớ ghé thăm dì nghe Cô mười bán thịt heo ở chợ Bến Thành Vẫn quần lụa đen và áo vải bông muôn đời Đón tin tôi chuyển vô bếp với vẻ mặt lo lắng Trời, con phạm lỗi gì mà thằng Sâm nó phạt con vậy? Tôi nghĩ trong bụng Bây giờ trở đi, con không phạt anh Sâm thì thôi Chứ ảnh làm sao mà dám phạt con? Chia tay chợ, chia tay những người bạn hàng quen Dù tôi biết, tôi và họ vẫn sống trong cùng một thành phố Vẫn hít thở chung một bầu không khí Vẫn ướt chung một cơn mưa Và có thể vẫn kẹt xe chung một con đường Muốn gặp nhau chỉ cần phóng xe là tới nơi Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác chia lìa, mất mát Tôi cảm thấy giống như tôi đang rời bỏ những vui buồn đã gắn bó với tôi những tháng ngày qua ừ, đúng là không khó để gặp nhau Nhưng vấn đề là từ hôm nay trở đi Công việc của tôi đã khác Môi trường làm việc cũng khác Và chắc chắn mối quan tâm cũng sẽ rất khác Tôi đã chứng kiến những tình bạn tưởng không bao giờ pha nhạc Nhưng chỉ cần đặt chân qua ngã rẽ Mỗi người lập tức sẽ có những bận tâm riêng Mọi thứ cứ thế lỏng lẽo dần Rồi đến một ngày, những kỷ niệm sẽ thay nhau trượt vào quên lãng Tôi nghĩ ngợi miên mang trên đường về Thấy gò má bắt đầu ương ướt Từ khi yêu xâm, tôi đã phun phí nước mắt nhiều rồi Tôi từng dặn mình, thôi đừng biết ướt Tôi không muốn cuộc đời tôi mãi xoay quanh những lễ hội khóc thang Nước mắt con người ta không phải là vô hạn Cũng nên dè sẻn, dành dùm cho những mùa sau Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sắp tới đây không còn gặp những người thân thuộc Tôi lại bắt quả tang mũi mình sụp xịt và tuyến lệ Như mọi lần lại chảy đều như một loại đồng hồ tự động lên dây Lương phát hiện ra ngay vẻ buồn buồn trên gương mặt tôi Khi tôi tấp xe vào bãi gửi trước cửa quán Sao yếu siêu vậy chị? Lương nhướng mắt, cố chọc cho tôi cười Hôm qua khi em ra về Hai anh chị còn ngồi lại bàn chuyện chia tay à? Em đừng có trù ẻo Tôi rút chìa khóa xe Nhét vào túi sắt, hừ mũi Chia tay thì có Nhưng là chia tay các bạn hàng ngoài chợ Là sao? Ngày mai, anh Sâm chuyển chị vô bếp Chuyện đi chợ sẽ giao cho người khác Ủa? Tưởng sắp lấy xếp thì đòi chị lên hương chứ Sao lại xuống dốc thê thảm vậy Tôi chưa kịp đáp Lương đã kéo chéo áo tôi Chị nhìn kìa Thấy người ta tình tứ chưa Đôi khách quen lại ghé quán Lần đầu tiên tôi thấy cả hai đi chung một xe Khách nam khuỳnh tay Ôm lái Mặt mày tí tởn như đang chở một thùng vàng Khách nữ ngồi phía sau Quàng tay qua eo khách nam Tự nhiên như vợ chồng À thì bây giờ họ đã là vợ chồng rồi Khách nam nắm tay khách nữ bước vào quán, hất đồ về phía hai đứa tôi. Nhìn gì mà nhìn hả tụi con? Bộ cô chú lạ lắm sao? Chắc vừa rồi đi ngang, khách trong thấy tôi và Lương đứng túng tụng trước thềm, thô lố mắt ngó ra. Lương chống chiếm. Dạ, lần đầu con thấy chú chở cô. Rồi con sẽ còn thấy dài dài. Bệnh viện tường vũ nằm kế bên quán mà. Ủa, cô bị bệnh gì vậy chú? Con nhỏ này. Khách nam trợn mắt Người thông minh té ra cũng có lúc khù khờ đột xuất hả con Tôi hít vai Lương nói nhỏ Bệnh viện từ vũ là bệnh viện sáng khoa à, à hiểu rồi Lương gật đầu đi lịa Rồi nó kề miệng vào tay tôi thì thào Ủa nhưng cô chú mới làm đám cưới đây mà Sao sao đi từ vũ lẻ quá vậy Đồ vô duyên Tôi nhéo vào hông Lương Em đi mà hỏi cô chú đi sợ nhớ đến chuyện hôm qua Tôi véo Lương thêm cái nữa Hôm qua em gặp chị ở quán nướng Là cố ý hay tình cờ vậy Dĩ nhiên là em bí mật bám theo chị Tại buổi sáng Thấy chị gầm gừ với anh sâm, Sợ buổi tối xảy ra chuyện Nên em phải đi theo chứ bộ Lương cười hì hì Nhớ hai người đánh nhau Thì em còn nhào vô mà giúp chị một tay Lương lúc nào cũng vậy Nó luôn quan tâm đến tôi Và lối ăn nó téo táo của nó Như một thứ đệm giảm sốc Với Lương bên cạnh Cuộc sống của tôi bớt nặng nề đi nhiều Tôi không phải thở đều trên nỗi muộn phiền Như những cô gái gặp bất trắc trong tình yêu Tôi cũng không phải cử động Một ngón tay nào Vẫn giấc mình được lên khỏi nỗi buồn Tất cả là nhờ cô bạn đáng yêu của tôi Thấy tôi trầm ngâm Lương tưởng tôi giận nó Liền nắm tay tôi lắc lắc Chị yên tâm đi mà Mai mốt chị đi tự dũ Em sẽ không lén đi theo đâu Tôi xì một tiếng Sơ Chị và em Chưa biết Ai đi từ vũ trước ai à Bất giác Tôi nhớ đến câu nói Của ba tôi hôm nào Dường chiếu Sẽ làm vợ chồng xích lại gần nhau Con à Và tôi hấp tấp quay đi Để Lương Không nhìn thấy Màu đỏ Đang Lan ra trên mặt tôi Tự nhiên Tôi ngoảnh đầu tìm xâm Nhưng không thấy anh đâu Hồi sáng Tôi còn nhìn thấy sâm, Nhưng sau đó Không biết Anh xách xe chạy đi Từ lúc nào Tôi đoán anh chạy ra bến xe Bình Triệu Để lấy hàng chuyển vào từ ngoài trung Mấy ngày hôm nay Sâm đối với tôi Vừa quen lại vừa lạ Nhiều lúc tôi lén ngắm anh Nghĩ mãi vẫn không biết tại sao Hồi xưa anh là thằng sẹo Và tại sao thằng sẹo hồi xưa Lại là anh bây giờ Tôi nghĩ tới nghĩ lui Vẫn không thấy sự liên hệ nào Giữa hai hình bóng quá khác xa nhau Ngay lúc gặp Sâm Ở nhà chú Sáu Có tôi đã thấy băn khoăn về chuyện này. lúc đó tôi thoáng nghĩ chắc phải đợi đến lúc hai hình ảnh đó trùng khít với nhau trong tâm tưởng tôi mới quyết định về hôn nhân của mình. nhưng giờ thì tôi đã nhận lời lấy sâm. tôi phải cố thích nghi với người con trai. có lúc gần kề như giọt mưa trước quán, có lúc lại xa vời như những đám mây trên nóc nhà thờ đức bà, những trưa vắng gió. sau buổi tối nghe sâm tâm sự, tôi bắt gặp mình hay nghĩ về cuộc đời anh. Tôi muốn biết về xâm nhiều hơn những gì anh kể Rằng anh lớn lên như thế nào Và anh đã sống ra sao Từ khi rời làng năm 10 tuổi Có phải vì sự nhầm lẫn của số phận Mà anh coi tật cẩu thả Là thứ anh ghét nhất trên đời Tôi nhớ anh từng nói Sự cẩu thả Có thể làm chết người đó cô Bây giờ thì tôi hiểu Tại sao anh nói thế Cũng như tại sao Anh sùng bái tính kỹ lưỡng như một tiếng đồ hoang đạo. Tôi cũng biết nụ cười nửa miệng trong dư chế nhạo của anh kỳ thực xuất phát từ một nội tâm lắm dài vò là nụ cười dở gian thiếu hụt của người không bao giờ sở hữu được một niềm vui trọn vẹn. Cả cách ăn mặc đơn sơ và tính cách khắc khổ của anh nữa cũng được mặc định bởi số phận ngay từ khi anh cất tiếng khóc chào đời. Xâm không chọn những thứ đó. Chính định mệnh đã chọn cho anh Bất chợt tôi thấy mình nhớ Sâm thật nhiều Tôi nhớ ông giáo làng của tôi Nhớ sếp của tôi Nhớ bạn học của tôi Nhớ người yêu của tôi Và nhớ chồng tương lai của tôi Tôi đang nhẫm xem Sâm còn là gì của tôi nữa Thì em chồng tương lai của tôi gọi Chiều nay chị về nhà ăn tối với em nha Có anh ba em nữa Làm quen với từ anh ba của em Còn khó hơn Làm quen với từ chồng tương lai của tôi Gấp 20 lần Tôi ngắt ngứ Ơ à Tịnh cười khúc khích Chị quên mất anh ba của em là ai rồi hả Nhớ chứ Nhưng mà nghe là lạ Chị có thấy anh ba của em ở đó không Không Anh đi chở hàng rồi Tôi tò mò Tối nay mình ăn gì Em không biết, nhưng anh ba em sẽ mua đồ ăn đem tới. Cho đến lúc này, Tịnh vẫn chưa biết tôi là chị dâu tương lai của nó. Tôi không nói, Sâm không nói, ba mẹ nó cũng không nói. Chắc mọi chuyện còn quá mới mẻ, thậm chí quá đột ngột nên gia đình Tịnh vẫn còn cân nhắc trước khi thông báo rộng rãi. Tôi không rõ tối nay Sâm có định tiết lộ chuyện hai đứa tôi với em gái mình hay không. Trước nay Anh vẫn hay rủ tôi và tịnh đi ăn ngoài phố Ăn ở phòng trọ của tôi Thì đây là lần đầu tiên Lần đầu thì sao nhỉ? Có phải những gì thuộc về lần đầu Đều rất đặc biệt Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ mới đây của Lương Em nợ anh nụ hôn đầu Và hẹn anh những kỳ sau trả dần Nhà em gia cảnh thanh bừng Cho em trả góp nhiều lần ngang anh Con quỷ con Chắc Nó và áo buôn xanh có gì rồi May mà tôi và Sâm Chưa ai nợ ai Bây giờ thì không còn gì ngăn cản nổi Hân hoang vô bờ trong trái tim tôi Trước đây tôi nghĩ Chắc tôi phải cần đến nhiều cuộc đời nữa Mới tháo bỏ được không xiềng của số phận Nhưng tối hôm qua Tôi đã thấy được bình minh của đời mình Thằng Quyền Bây giờ là anh hai tôi Đã khiến tôi bất ngờ đến cảm động Hóa ra Quyền cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi Dù là một đứa sống trong nhung lụa Một đứa bị số phận ném vào sóng gió cuộc đời Ngay vào lúc Chưa hiểu cuộc đời là gì So với tôi Quyền thậm chí còn bị sự hối hận gặm nhấm Vì những lỗi lầm của mình Những lỗi lầm mà bây giờ bình tâm nhìn lại Tôi thấy bất cứ đứa trẻ nào Cũng có thể mắc phải May mắn là rốt cuộc Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên Tóc âm thầm xanh Tâm hồn âm thầm rộng mở Và những ý niệm về đạo đức Âm thầm được ngoài sắc từng ngày tối hôm qua giống như có ai nhập vào tôi Lần đầu tiên Niềm vui chiếm lấy đôi môi tôi Và huyết sáo vang nhà Tôi vừa huyết sáo Vừa đi lòng vòng quanh bàn ăn Như một đứa rồ Bà tôi đi nhậu với bác tám về Tròn mắt ngó tôi Wow, bữa nay mày làm sao vậy con Con bé khuê mới đổi ý lấy mày Mà mày tân tẩn liền vậy đó hả Tôi nhìn ba tôi bằng ánh mắt long lanh Tôi muốn kể với ông Tôi mới gặp thằng Quyền Rằng Quyền cũng nhớ ông Không khác gì ông nhớ nó Nó chưa dám gặp ông Vì nó còn mặt cảm đó thôi Còn bao nhiêu điều khác nữa Tất cả đang cồn lên trong lòng tôi Nhưng tôi cố khép miệng mình lại Tôi muốn Quyền là người đầu tiên thổ lộ với ba tôi Những dồn nén của mình Chỉ còn hai ngày nữa thôi Ngày mốt hai cha con đã gặp nhau rồi Sáng hôm sau, tôi vừa đến quán đã nghe mẹ ruột tôi gọi Xâm hả con? Suýt chút nữa tôi đã đánh rơi điện thoại xuống đất Ba mẹ ruột của tôi mới có số điện thoại của hai cha con tôi hôm gặp nhau ở nhà chú Sáu Có Đây là cuộc gọi đầu tiên bà gọi cho tôi Dạ, con đây, mẹ khỏe không mẹ? Ừ, ba mẹ vẫn khỏe, mẹ gọi vì nhớ thôi, chứ không có chuyện gì lớn lao đâu Mẹ tôi nói vậy Nhưng tôi biết Nhớ con là tình cảm lớn lao nhất Của các bậc làm cha làm mẹ Tôi rưng rưng Con cũng nhớ ba mẹ lắm Con gặp em con chưa Dạ hai anh em nhận nhau rồi mẹ Con định tối nay ghé phòng trò ăn tối với em con đây Tôi khoe Con cũng mới gặp anh hai con nữa Anh hai con Con làm gì có anh hai Mẹ tôi ngờ ngát Là anh quyền đó mẹ Ủa, nó đang ở ngoài Đà Nẵng mà Dạ, anh mới vào Chỗ này tôi cố tình giấu mẹ tôi Mấy hôm trước, Quyền về quê Nhưng có lẽ không muốn mọi người đoán non, đoán già về sự xuất hiện thành linh của nó Ngay trong ngày gia đình tôi và gia đình quê gặp nhau Nên Quyền không về nhà, chỉ bí mật bám theo tôi Tôi chắc tối đó Quyền ngủ ở khách sạn Và sáng hôm sau thì đi Sài Gòn luôn Anh hai, anh ba Tôi nghe tiếng mẹ tôi lẩm bẩm. Trời, chắc thứ bột này là do con và con Tịnh sắp xếp phải không? Dạ, hôm qua con và anh Quyền ngồi chơi với nhau khá lâu. ảnh khá hồi nhỏ quá mẹ. Con thấy anh chuẩn chạc và giàu tình cảm hơn con tưởng. Con nói vậy là mẹ mừng rồi. Quyền gặp ba con chưa? Dạ, anh hẹn tối mai anh ghé nhà thăm ba. Cái thằng mẹ chuột nó không biết bao nhiêu lần Tới bây giờ nó mới chịu nhúc nhích Tịnh chạy ào ra khi thấy tôi sắp các túi đồ lỉnh kỉnh xuất hiện trước cửa phòng Vào cuối buổi chiều Có ba người ăn Mà anh mua gì nhiều vậy Ăn mừng mà Ăn mừng chuyện gì Anh sắp có bạn gái hả Ăn mừng em có thêm một người anh đẹp trai Ôi trời Tịnh đấm tôi một cú đau điếng Anh biết nói đùa từ bao giờ vậy Khuê ra theo Đón lấy túi sách trên tay tôi Đưa em sách phụ cho Khuê trải giấy báo trên sàn nhà Bày gà nướng, mực và tôm hấp ra Wow, nhìn hấp dẫn quá Tịnh nhảy tưng tưng như trẻ con Ngày nào mình cũng ăn mừng như vậy nha, anh ba Tôi lôi trong túi sách ra mấy lon bia mỉm cười với Khuê Cô bạn tốt nhất của em Hình như là thích mấy thứ này Dạ, đúng rồi đó anh Dạ, đúng rồi đó anh Tiếng Lương vọng vào từ ngoài khiến tôi giọt nảy mình. Tôn ảnh phát lại. Cái cô này, cô đi theo tôi hồi nào vậy? Ai mà thèm đi theo anh? Lương trùng mũi. Chị Khuê rủ em tới chơi chứ bộ. Tôi lý Khuê ấp úng. Ồ, vậy thì tôi xin lỗi. Anh không cần xin lỗi đâu. Lương tuyết miệng cười khì khì. Bởi vì thật ra em cũng có ý đuổi theo anh. Trong đời tôi có lẽ đây mới là nhân vật khó đối phó nhất Trước vẻ mặt thộn ra của tôi Lương thọ tay vào túi Lấy ra chiếc điện thoại ung dung đặt xuống sàn nhà Khi nãy chắc anh vội quá Nên bỏ quên cái này chỗ quầy thu ngân nè Trong 36 cách mà ông bà bày vẽ Tôi chỉ có cách cười méo xẹo à, Cảm ơn cô nha Lương phớt lờ vẻ mặt khó coi của tôi Nó ngồi xuống cạnh tịnh Xô khuê ra bằng cả hai tay Chị Quang ngồi ghế em xong đi. Mỗi bên hai người cho nó cân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần viết thêm của cuốn sách. Con chim xanh biết bay về, các bạn nhé. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng 4 trang nữa thôi là sẽ kết thúc cuốn sách này rồi. Tôi, người viết truyện này, xin ngập ngừng thông báo với các bạn là khi bốn nhân vật đang ngồi bên dưới sàn nhà trong phòng trọ của Tịnh và Khuê, khởi sự Động tới chén đũa Thì câu chuyện này kể như là kết thúc Nói chung, theo một quy ước bất thành văn Mọi thứ nghiêm trọng đều kết thúc ngay ở chỗ ăn uống bắt đầu Bạn thử nhớ lại đi Có phải trong các loại giấy mời bạn từng nhận được Từ mời khai trương công ty Mời ra mắt hãng phim Hay nhà máy sản xuất giấy dán tường Cho đến mời họp tất niên, tân niên Họp đồng hương, đồng môn, đồng đội Kể cả mời tham dự hội nghị khoa học về đề tài ăn kiêng Tiết mục cuối cùng bao giờ cũng là bữa cơm thân mật Nhưng không hề gì, các bạn có thể sung sướng coi đây là một cái kết đẹp Nói theo cách mọi người dạo này hay nói Đó là một câu chuyện có happy ending Những vần thơ sầu muộn hôm nào của Lương Như là con chim xanh biếc, đậu hờ trên tay Yêu anh đến thế, mà thành mây bay Chỉ còn là kỷ niệm trong sổ tay học trò Rồi Lương sẽ là thi sĩ thành công Và những bài thơ của nó Không nhất thiết phải được viết ra Bởi người tình thất bại Con chim xanh hạnh phúc đó Đã trở về với Lương Với áo bún xanh Với khuê, với sâm, ô và cả với đôi thực khách nam nữ Hay ghé quán nữa Con chim xanh biết kia Dường như vẫn luôn thấp thoáng trên vai họ Chúng ta không ai sống để chết Dù cá chết sớm muộn gì Cũng vẫy gọi chúng ta Đúng như vậy Chúng ta không yêu để tan vỡ Đặc biệt khi tan vỡ Là điều chúng ta hoàn toàn tránh được Trái tim trong lòng ngực mỗi người Giống như một chiếc đồng hồ đỏng đảnh Thỉnh thoảng Tỏ ra mệt mỏi biến lười Nhưng bạn yên tâm đi Rồi nó sẽ tích tắc chạy lại Một khi thần tình yêu đã lên dây Ở chỗ này Tác giả có thể dành ra thêm vài trang để mô tả nhỏ tịnh, gặm gà đứng ra sao Nhỏ lương, nhúng môi vào bi như thế nào trong buổi tối nồng nàng tình cảm Và sật nước mùi đồ ăn đó Và để cuốn sách dày thêm một tí Cũng như là nhuận bút tác giả tăng lên một chút đỉnh Nhưng người viết lại không muốn vô tình đánh thức dạ dày của bạn nào Mãi đọc cuốn sách này mà chưa kịp ăn uống gì từ sáng tới giờ Nếu có điều gì cần nói thêm Thì đó là vẻ mặt xúc động của Sâm Khi tịnh cho biết Lâu nay Quyền vẫn lẻn đi thăm mộ mẹ Sâm Tất nhiên cũng là mẹ của Quyền Có lần Quyền rủ tịnh cùng đi Nhưng tịnh thắc mắc Đó là mộ của ai Thì Quyền không nói Dĩ nhiên đối với Sâm Chi tiết đó tuy cảm động Nhưng cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm Nhất là khi Nó vừa gặp Quyền tối hôm trước Sự kinh ngạc của Sâm nằm ở chỗ khác. Đó là khi Lương khoe với Tịnh, chiều nay xe du lịch lại đổ khách nghẹt quán, đến mức nhân viên phải kê thêm bàn ăn trước hiên. Lương Hào hứng, tay cầm con tôm, vẽ một vạch dài trong không khí để minh họa cho câu nói. Ba bốn chiếc phi long đậu nối đuôi ngoài đầu hẻm, giá như thế này nè, khách đông ới là đông. Khoe nhìn Lương, Sao em biết là xe phi long" Tại có tài xế ngồi lại trong xe, nhờ em đem đồ ăn ra. Lương nói chưa dứt câu, tịnh đã bốc thần reo lên. Xe của công ty anh hai em đó. Mặt sâm ngớ ra, công ty của anh hai? Dạ, anh hai mở công ty du lịch Phi Long ở Đà Nẵng gần cả năm nay rồi mà anh. Sâm và Khuê không hẹn mà cùng đưa mắt ngó nhau. Như vậy, khách du lịch theo tour ghé quán mấy tháng nay là do quyền đưa tới. Đứa này như đọc được ý nghĩ trong đầu đứa kia Và phát hiện ra Trong những trường hợp cấp bách Cả hai hoàn toàn có thể suy nghĩ chung bằng một cái đầu Xâm nhẹ nhẹ thở ra Ở bên cạnh Khuê cũng nhẹ nhẹ thở ra Và nếu tin ý như tác giả Chúng ta sẽ thấy Khuê thở ra nhiều hơn Bởi vì cho đến lúc này Có vẻ như Khuê đã phần nào gỡ bỏ được Nỗi lo canh cánh bên lòng bấy lâu nay Nhưng nếu Xâm chỉ kinh ngạc có vậy thì cuốn sách này chỉ đáng bỏ cùng một giỏ với mấy cuốn sách bói toán hay là sách dạy cách phá lốt xe. Như thể không làm xâm gốc xỉu ngay giữa bữa ăn, tịnh nhất quyết không thôi. Cho nên, đã nhúng khoanh mực hấp vào điểm mắm gừng rồi, tịnh lại gác đũa bỏ xuống, chỉ để ngẩn mặt lên tủng tiểm. Anh ba, anh có biết là anh hai sắp lấy vợ không? Xâm dướng mày. Hả? Em nói gì? Anh hai sắp lấy vợ? Dạ. Tần Tư tỉnh đáp, vợ sắp cưới của anh hai là người Đà nẵng. Nó vung tay lên trời hào hứng, nhưng điều đó cũng chưa đặc biệt lắm, đặc biệt nhất là chị ấy cũng tên Khuê. Tuy quá, Lương hét ầm, nó chưa biết chuyện quyền từng hỏi cưới Khuê. Hét xong, nó nhanh nhẩu vô lon bia lên, cũng đi, cũng loan nào, chúc mừng chuyện lạ. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, sâm và Khuê lại đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên Và lần thứ hai Khuê nhẹ nhẹ thở ra Ở bên cạnh Xâm cũng nhẹ nhẹ thở ra Lần này thì ngược lại Xâm thở ra nhiều hơn Bởi vì nó chợt vỡ lẽ lời thề thốt của quyền Hôn đánh nhau với nó Hóa ra là thật Vợ sắp cưới của quyền Cũng tên Khuê Nếu không tính tác giả Và những bạn đang đọc cuốn sách này Và cả những bạn đang nghe cuốn sách này nữa thì trong bốn người đang ngồi quanh mâm tiệc chỉ có sâm và khuê là biết tất cả những rối rắm trong chuyện này lương và tịnh thì không thuộc về những người biết quá nhiều lương thì không biết những lôi thôi dính dáng đến khuê và quyền tịnh thì không biết những chuyện đó còn không biết cả mối liên quan giữa khuê và sâm cho nên tịnh quay sang khuê nhí nhảnh phải chi anh ba và chị khuê cũng thành một cặp thì vui biết mấy em sẽ có hai chị dâu tên khuê Một người tên là Khuê A Một người sẽ là Khuê B Khi bồ bồ như vậy Tịnh đang chờ tiếng reo hò của Lương Cái trừng mắt của Sâm Và vẻ bẽn lẽn ngựa ngùng của Khuê Nó nghĩ nó vừa bỏ bom Nó nghĩ mọi người sắp văn ra khỏi chỗ ngồi Hoàn toàn không ngờ Người bị sốc chính là nó Tịnh đưa tay dụi mắt lia lia Khi nó vừa nói xong Sâm chẳng buồn quát nó Còn nghiêng người Choàn tay qua vai Khuê và mỉm cười, lặp lại lời thề gây choáng của quyền. Hôm nào? Còn nghiêng người, choàng tay qua vai Khuê và mỉm cười lặp lại lời thề gây choáng của quyền hôm nào bên bờ kênh huyện lỵ Em yên tâm đi, anh thề với em, nếu mà không lấy được chị Khuê làm vợ, anh sẽ làm con chó. <cười> Như vậy đây là một cuốn sách có một cái gọi là happy ending rất là vui và cũng có rất rất là nhiều điều bất ngờ giống như những tác phẩm trước mà tác giả Nguyễn nhật ánh đã mang đến cho bạn đọc đúng không ạ à, khi mà đọc cuốn sách này ở những phần cuối thì mình cảm thấy rất là xúc động không phải là chỉ những ở phần cuối mà những ở những đoạn trước nữa thì cũng có những cái đoạn rất là xúc động và mình đã biết ứ khóc nhè